Con, con, con. Hắn run dậy nói không ra lời, chỉ có thể chừng bé. Được rồi, con cũng không dám quấy phá ngài mà, song ngài đừng hy vọng con sẽ giúp ngài, ngài hãy tự làm đi. Nếu như ngài thật sự muốn đối xử tốt với mẫu hậu con, thật sự muốn ở chung với người thì ngài hãy tự mình làm đi. Bé thấy hắn bị mình chọc cho tức giận kha khá rồi, lập tức ngừng khiêu chiến, dù sao bé cũng không thể quá đại nghịch bất đạo được chỉ cần trừng phạt chút chút thôi. Chỉ có điều, hậu cung đó của ngài có phải nên chấm hay không? Mặc nhật thì nghe bé nói, không khỏi sững sờ tiếp theo hắn đã hiểu ý tứ của bé, hắn chỉ im lặng ánh mắt liền dừng lại trên người lý quả đã ngủ say. Lúc này bé con cũng không lên tiếng, bé không hề cảm thấy yêu cầu của mình có gì quá đáng. Đây không chỉ là yêu cầu của bé mà còn của cả mẫu hậu nữa, người ta nói chỉ có mẹ hiểu con, như vậy cũng có nghĩa là chỉ có con mới hiểu được mẹ. Con để ta suy nghĩ kỹ càng đã. Cuối cùng, Mạc Nhật thì thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt mông lung nói. Bé không hề nói thêm gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào với hắn. Đây, đây, lúc Lý Quả vừa đi ra khỏi biệt thự thấy ngay một chiếc xe ngựa đang dừng bên ngoài thì không khỏi hết sức kinh ngạc, kêu lên thất thanh, mơ hồ cảm thấy chiếc xe ngựa này nhìn rất quen mắt. Tiểu thư, hôm nay thời tiết khá tốt, ngài và tiểu chủ nhân đi du ngoạn một chút đi, buồn bực trong nhà không bằng ra bên ngoài phơi nắng, ngắm phong cảnh ạ. Quản gia Lâm đổ mồ hôi lạnh nói, tối hôm qua lúc nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, ông ta biết đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ tiểu thư nhất định sẽ nhìn ra cái gì đó, hơn nữa không biết tiểu thư có thể sẽ thức giận không. Đề nghị ấy đúng là không tệ, bởi vì ánh mặt trời thật sự rất tốt tuyệt không cảm thấy oi nóng, gió thổi nhẹ nhẹ cực kỳ thoải mái. Chị Vũ cùng Hoàng Nhi đỡ cô lên xe ngựa xong, cô lập tức cảm nhận được điểm này, không cần lại tới quấy giày mộc tử tuấn, còn có thể mang theo bé đi du lịch còn khá thành thơi, đúng là một công đôi việc. Nhưng là lúc bọn họ ngồi trên xe ngựa chưa được bao lâu, cô đột nhiên nhớ ra, khó trách chiếc xe ngựa này nhìn quen mắt như thế, thì ra cô đã từng ngồi trên nó rồi nhưng là cùng với một người khác. Tiểu thư, làm sao vậy? Phong cảnh không đẹp ạ? Hoàng Nhi cảm thấy phong cảnh rất đẹp, vô cùng thoải mái mà. Đang hưng phấn ở bên cạnh, Hoàng Nhi chợt phát hiện ra sắc mặt lý quả hơi tệ, lập tức nghi ngờ dò hỏi. Cô lập tức lắc đầu, không nói gì, chỉ nhìn tòa thành xa xa dần xuất hiện ở trước mắt. Tòa thành ấy vẫn giống như trong trí nhớ của cô, có thay đổi chính là người ấy đã không còn bên cô nữa. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền đi tới trước tòa thành, người ở trước tòa thành vẫn y nguyên, thay đổi duy nhất chính là cô có thêm một đứa con trai và thiếu đi một người đàn ông. Dù ngoạn một hồi nhưng không có nghỉ lại trong tòa thành, mà là quay về biệt thự lúc hoàng hôn buông xuống, quản gia lâm vẫn dẫn theo một đám người chờ bọn họ trở về. Tiểu thư thế nào? Hôm nay chơi vui vẻ chứ? Quản gia lâm thấy cô trở về, vẻ mặt tươi cười hỏi, thậm chí còn lộ ra một chút ý tứ nịnh nọt. Quản gia lâm tòa thành kia là sao? Còn cả chiếc xe ngựa này nữa? cô vô cùng do dự không biết nên hỏi như thế nào bởi vì tất cả đều giống hết trước kia giống như hồi tưởng lại khoảng thời gian cô và hắn cùng sống trong biệt thự chẳng qua giờ hắn không ở đây mà thôi quản gia lâm vô cùng lúng túng lén lút liếc tiểu hắc xà một cái sau đó mới công kính trả lời tiểu thư lão nô là sợ ngài hiu quạnh cho nên mới cử xe ngựa đưa tiểu thư đi chơi về phần tòa thành đó còn tồn tại thì lão nô cũng không rõ chuyện gì xảy ra Có lẽ trước kia chủ nhân đã ở lại nơi đó hoặc là muốn để cho tiểu thư có thể thể nghiệm lại cuộc sống trong đó, dù sao lão nâu cũng không rõ à. Đây là cái gì gì thế? Rốt cuộc ông ta nói cái gì vậy? Cô lơ mơ, hồi lâu vẫn chưa hiểu ra, trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng cô biết quản gia Lâm chỉ sợ mình buồn, đó cũng là một phần tâm ý của ông ta. Nghĩ nghĩ một chút liền quyết định bỏ qua, với lại đâu có gì đáng ngại chứ. Không sao tôi cảm thấy rất tốt. Cô lo lắng quản gia lâm bị áp lực nên cười cười với ông ta rồi không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong biệt thự Quản gia lâm nhìn bóng lưng cô mà cứ lau mồ hôi lạnh suốt, may mắn tiểu thư không có truy cứu, bằng không ông ta thật sự sẽ sơ ý nói lỡ miệng mất khi đó có thể. Vừa nghĩ đến đây, ông ta càng thêm trột dạ mà ánh mắt vừa động đã thấy bé con cười như không cười. Tiểu chủ nhân ông ta giật này mình vội vàng cung kính hành lễ với bé con chỉ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của mình đều hiện ra rõ ràng dưới ánh mắt của tiểu chủ nhân bé cũng mỉm cười tràn đầy thầm ý với ông ta sau đó ông rung đi vào bên trong biệt thự tiểu chủ nhân cũng thật là quá khủng khiếp liếc mắt một cái liền nhìn thấu mình ông ta còn chưa kịp che giấu không biết tiểu chủ nhân có phát hiện ra ông ta phản bội hay không quản gia lâm vã mồ hôi như tắm thầm nghĩ a quản gia lâm đây là cái gì thế Lúc ông ta vừa đi theo phía sau bé tiến vào biệt thự thì Lý Quả đã ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi, đang ngó nghiêng nhìn hộp quà đóng gói vô cùng tinh xảo ở trên bàn trà, vừa thấy ông ta tiến vào liền vội hỏi. Quản gia Lâm lại đổ mồ hôi lạnh vẻ mặt ông ta hết sức lúng túng, lo lắng cúi đầu cùng kính nói tiểu thư, đây là quà của ngài. Quà của cô ư, lần này Lý Quả trợt cảm thấy ngạc nhiên, ai sẽ tặng quà cho cô nhỉ? chẳng lẽ là Mộc Tử Tuấn người cô nghĩ đến đầu tiên chính là Mộc Tử Tuấn bởi vì ngoại trừ anh ta ra thì chả còn ai khác à là thầy Mộc tặng rồi cô lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra sau đó lập tức vươn tay mở ra sắc mặt quản gia lâm đã vô cùng khó coi sao người nam tử nhân gian đó có thể biết địa chỉ chỗ này chứ càng không thể có cơ hội đến tặng đồ chí tưởng tượng của tiểu thư đúng là quá phong phú mà Cô mở hết mấy lớp cuối cùng thấy được một cái hộp bằng gỗ rất giản dị, có nhân khí, hơn nữa còn tản ra mùi hương lịch sử lâu đời, cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn không kiềm được lòng hiếu kỳ, vội vàng mở ra. Một cái vòng ngọc đặc màu đen xuất hiện ở trước mặt cô tỏa ra một luồng khí mắt lạnh im lặng nằm ở bên trong, mùi hương tang thương mà cổ xưa liền phả vào mặt. Vòng ngọc thật là đẹp, thật đầy nhân khí. Cô liếc mắt một cái liền thích ngay cầm trong tay còn có chút cảm giác thoải mái và lành lạnh hơn nữa màu đen đó còn vô cùng thần bí, khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Bé con nhìn chầm chầm chiếc phòng ngọc trong tay cô, không hề chớp mắt nghiêng đầu nhìn, nhưng trong lòng lại âm thầm tán thưởng Trời ạ, phụ vương thật đúng là hạ vốn gốc rồi, thậm chí đến cả vật gia truyền cũng lấy ra tặng cho mẫu hậu nữa, xem ra lần này là nghiêm túc hạ quyết tâm rất lớn rồi. Đây là đồ thầy mộc tặng à. Cô yêu thích không muốn buông tay, lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, rốt cuộc vô cùng xác định đây tuyệt đối không phải là quà của Mộc Tử Tuấn tặng. Bởi vì anh ta tuyệt đối không có đầu cổ xưa như vậy, hơn nữa, vừa thấy chiếc vòng ngọc màu đen này liền làm cho người ta nhớ tới một người nào đó. Quản gia Lâm giống như cầu cứu nhìn thoáng qua bé, sau đó thật cẩn thận nói tiểu thư, không phải Mộc Tiên sinh đưa. Hắn đã tới hả? Cô cầm vòng ngọc trong lòng phức tạp trầm ngâm hồi lâu mới nói. Vâng. Quản gia Lâm không dám nhiều lời từ nét mặt của Lý Quả ông ta đã nhìn ra được tiểu thư không cần hỏi cũng đã liên hệ tất cả xe ngựa tòa thành và vòng ngọc này với nhau rồi. Cô biết cô đã biết rõ cô không chỉ sâu chuỗi lại xe ngựa tòa thành của buổi sáng mà còn nhớ đến Biển Hoa ngày hôm qua, có thể thần không biết quỷ không hay làm ra chuyện như vậy, có lẽ ngoại trừ hắn thì chẳng còn ai khác nữa. Mọi người hơi lo lắng, bất an nhìn cô im lặng không nói, không dám thở mạnh chỉ sợ cô sẽ giận dữ quá rất lâu, cô mới nặng nề thở dài một hơi, để vòng ngọc khá là yêu thích xuống, hỏi quản gia lâm, hắn đi rồi hay vẫn còn ở đây? Quản gia lâm vừa nghe liền hoảng hốt, không biết trả lời như thế nào, ẩm ừ nói không nên lời, ánh mắt cầu cứu đã lướt qua chi vũ, bé con và tiểu hắc xà không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai đứng ra giúp ông ta cả. Tiểu thư, lão nô thật không biết chuyện của vương, thật vất vả ông ta mới nghĩ ra lý do này, liền vội vàng vội vàng trả lời cô. Lý quả gật gật đầu, cũng hiểu sao quản gia lâm có thể biết thông tích của hắn cơ chứ. Vì thế liền không truy hỏi nữa, nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên chiếc phòng ngọc trần trừ nói, tôi không thể nhận cái này, nếu như hắn đến đây, ông thay tôi trả lại cho hắn đi thuận tiện nói với hắn một câu, chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào, xin đừng đến quấy rầy tôi nữa. Tiểu thư chuyện này, lão nô không dám, quản gia lâm giật nảy mình, vội vàng xua tay liên tục lùi về phía sau, kinh sợ nói. Vương đang ở đây mà sao Vương không đứng ra nói một câu chứ, bây giờ ông ta nên ứng đối thế nào đây? Quản gia lâm, ông cứ làm theo đi, hãy bảo là tôi nói đó. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt trịnh trọng nói. Cô cũng biết quản gia lâm sẽ khó xử nhưng cô tuyệt không muốn gặp hắn chút nào. Quản gia lâm không nhịn được như đưa đám, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu thư rất là cột cường, xem ra Vương muốn theo đuổi tiểu thư một lần nữa, sẽ phải phí công rất lớn đây. Lão nô đã biết nhưng chiếc vòng ngọc quý giá như thế, lão nô không dám cầm ạ. Không bằng tiểu thư cứ giữ đi, lão nô chỉ sợ đánh mất nó. Quản gia lâm khiếp đàm nhìn thoáng qua chiếc vòng ngọc màu đen kia, nói cái gì cũng không dám cầm, sợ đánh mất nó sẽ xảy ra chuyện lớn. Ánh mắt cô lưu luyến trên chiếc vòng ngọc màu đen kia một lát trong lòng hơi do dự. Mẫu hậu, ngài cứ nhận đi, vòng ngọc này vô cùng quý giá ạ, đánh mất sẽ không tốt đâu. Dưới sự ra hiệu liên tục của quản gia lâm và tiểu hắc xà, bé con mới miễn cưỡng mở miệng khuyên nhủ, ánh mắt lại hung tợn chừng tiểu hắc xà ở trong tay. Nếu không phải bị ai đó uy hiếp, bé mới không chịu giúp đâu. Đúng, đúng, tiểu chủ nhân nói rất đúng, cái này quá quý giá, lão nô thật sự rất sợ hãi à. Quản gia lâm cảm động đến rơi nước mắt nói, liên tục hướng ánh mắt cầu xin về phía cô. Lý quả suy nghĩ một chút lúc này mới trần trừ nhận cái hộp kia, sau đó mới nói, được rồi, tôi cứ cầm trước lúc nào nhìn thấy hắn thì ông bảo hắn đến chỗ tôi nhận về đi. Vâng, vâng, tiểu thư, lão nô đã biết, lão nô nhất định nhớ kỹ. Quản gia lâm suýt chút nữa kích động đến rơi lệ, trong lòng thờ phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng buông xuống được trái tim đang lơ lửng. Tiểu thư thật ra chiếc phòng ngọc này rất đẹp, rất xứng với tiểu thư, vì sao tiểu thư không nhận ạ? Hoàng Nhi vừa lớn mật lại vô cùng đơn thuần, mồm miệng thẳng thắn, đợi bầu không khí hơi tốt lên liền tiến lên đỡ lý quả, Nghi hoặc nói. Cô lắc đầu, cô đã quyết định không còn quan hệ gì với Mạc Nhật Tì nữa, làm sao có thể nhận đồ của hắn được hơn nữa há miệng mắc quai, bắt người tay ngắn, cô tuyệt đối không thể chấp nhận hắn. Tiểu thư, Hoàng Nhi nói đúng, vì sao ngài không cần à? Đây là đồ vương tặng, cũng không có ý gì, ngài hãy nhận đi. Chi vũ thấy cô không hề tức giận dưới sự cổ vũ của quản gia Lâm, thấp thòm bất an khuyên bảo. Tôi và hắn đã chẳng còn quan hệ gì nữa, không thể nhận đồ của hắn được. Cô hết sức kiên định nói, hạ quyết tâm rồi, làm sao có thể có kẻ mà cả chứ thấy vật lòng lại đau, làm sao có thể nhận bừa đồ của người khác cô vốn không làm được. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không nói gì. Nếu là người khác chỉ sợ đã sớm mừng rỡ như điên cầm lên đeo vào, làm gì sẽ như thế chứ? Tiểu thư thật đúng là ngốc mà tuyệt không biết chiếm tiện nghi của người khác chút nào. Không cần thì không cần, vậy tiểu thư nhìn một chút cũng được mà. Hoàng Nhi không buông tha tiếp tục thuyết phục cô. Tiểu thư không cần thì chỉ nhìn một cái cũng được mà. Không nhìn, cô lắc đầu cầm hộp gỗ đi vào phòng ăn, không muốn nói thêm gì nữa. Mọi người thấy vậy, không dám tiếp tục nhiều lời, đành phải vội vã chạy theo sau hầu hạ cô. Đoàn người im lặng ăn cơm xong còn chưa rời đi, bé con đã cười tùm tỉm, ngẩn đầu nói, mẫu hậu cục cưng thấy chiếc phòng ngọc ấy rất là xinh đẹp, hay là mẫu hậu thử xem có thích không? Ngày mai chúng ta sẽ đi mua một cái tương tự như thế. Từ sao, nghe bé nói như vậy, cô sừng sốt một chút, ánh mắt không nhịn được lướt qua cái hộp kia. Đúng là cô rất thích nó, gần như là liếc mắt một cái đã vừa ý, nhưng nó là của người kia cô không muốn lại phát sinh bất kỳ điều gì với hắn. Nhìn bộ dạng do dự của Lý Quả, bé đành phải không ngừng cố gắng lừa gạt cô, nói, mẫu hậu không có vấn đề gì đâu, phụ vương đâu có nhìn thấy cũng chẳng có mặt ở đây mà, mẫu hậu thử một lần đi, nếu như thích thì chúng ta sẽ tự đi mua một cái. Đúng vậy, tiểu thư, nếu như ngài thích chúng ta tự mình đi mua một cái ạ, ngài cứ đeo thử trước đi. Chi Vũ lập tức đồng ý phụ họa nói, cố gắng khuyên nhủ cô. Mà Hoàng Nhi thì động tác nhanh hơn, chẳng nói lời nào, rứt khoát mở hộp cỗ lấy vòng ngọc ra. Không nói hai lời, đeo thẳng vào tay cô, miệng còn hưng phấn kêu tiểu thư quá đẹp, vô cùng xứng với tiểu thư ạ. Lý quả muốn ngăn cản nhưng đã muộn mất rồi, chơ mắt nhìn Hoàng Nhi cứ như vậy đeo vòng ngọc vào cổ tay mình. Vòng tay màu đen hơi lành lạnh lạnh rán vào da tay cô cảm giác có chút thoải mái. Hoa tiểu thư thật đẹp ạ. Hoàng Nhi đeo xong, lập tức phát ra tiếng kêu tán thưởng. Chi Vũ cũng vội vàng gật đầu tiểu thư quả thật rất xinh đẹp, vô cùng thích hợp với ngài ạ. Mẫu hậu rất đẹp mắt ạ, vòng ngọc này đúng là không tệ. Bé ở bên cạnh cười tủm tỉm nói. Cô nhìn nhìn vòng ngọc màu đen trên tay, bên tai nghe bọn họ ca ngợi, bản thân cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp giống như sự phù hợp bẩm sinh đã như thế. Cô yêu thích không buông tay nhìn chằm chằm vòng ngọc có hơi thở cổ xưa vĩnh hằng trên tay mình, dần dần tâm tư đã muốn lắng động lại ở bên trong, thậm chí cô có thể mơ hồ nghe được một âm thanh xa xôi từ trong vòng ngọc phát ra. Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không Lý quả đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩn đầu lên, vừa mê mang vừa nghi ngờ nhìn bọn họ có chút không xác định nói. Âm thanh, âm thanh gì? Bọn họ nói chuyện về âm thanh sao? Ngoại trừ bé con thì tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không rõ cô đang nói gì có chút tò mò nhìn cô. Tiểu thư, vừa rồi chúng ta đang nói chuyện ạ, ngoại trừ âm thanh của chúng ta thì còn có âm thanh gì ạ? Hoàng Nhi ngạc nhiên nói, vẻ mặt không rõ lý do. Chị Vũ và quản gia Lâm cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, không biết cô đang muốn nói cái gì. Chỉ có bé con bày ra biểu cảm rất là kỳ quái, ánh mắt sáng quắc nhìn cô cũng không nói lời nào. Tiểu Hắc xà cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn cô thậm chí còn chẳng động đậy thân thể. Nhưng bàn nãy hình như tôi đã nghe thấy một âm thanh rất mơ hồ, rất mông lung, giống như đang nói chuyện, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi tưởng mình suy nghĩ quá nhiều, hoặc là không chú ý tới mọi người đang nói chuyện hay không, mới hỏi vậy. Cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi. Chúng ta không nói gì ạ. Lần này, chi vũ cảm thấy có chút lạ lùng. Vừa rồi, sau khi bọn họ khen ngợi chiếc vòng ngọc trên tay tiểu thư, thấy tiểu thư nhìn vòng ngọc rồi lâm vào trong suy tư, bọn họ liền yên lặng. Tiểu thư nghe thấy âm thanh ở đâu thế? Sắc mặt quản gia lầm cũng có chút kỳ quái, ông ta vội vàng tập trung lắng nghe, hình như còn đang âm thầm tìm tòi cái gì đó, chỉ chốc lát sau, ông ta liền khôi phục vẻ bình thường. Ông ta dùng cảm giác cẩn thận tra xét mọi thứ bên ngoài một lần, không phát hiện ra cái gì khác thường, với cả tiểu chủ nhân và chủ nhân đều ở đây, hẳn là không có ai khác đâu. Kỳ lạ thật, cô nghe rồi tự lầm bẩm một câu như thế, sau đó lại dồn toàn lực chú ý lên trên vòng ngọc kia, nhìn chằm chằm màu đen thần bí đó đến nghiêng trời lệch đất. Mà ngay lúc cô hoàn toàn lơ là tinh thần hoàn toàn quên đi mọi người xung quanh thì giọng nói xa xăm lại truyền vào trong tai cô tựa như đang nói gì đó với cô. Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ ràng lắm, cô vô thức lắng nghe giọng nói xa xôi kia, không kìm lòng nổi hỏi. Cô rất muốn biết giọng nói kia đang nói cái gì. Nàng đã đến rồi, giọng nói xa xôi kia đột nhiên rõ hẳn lên, thản nhiên ôn hòa truyền vào trong lòng cô. Đùng, một cái ánh mắt cô liền mê mang, người tới hình như rất quen thuộc dáng vẻ của cô. Hơn nữa giọng nói đó còn vô cùng ôn nhu khiến tim cô liên tục đập mạnh. Anh là ai? Cô rất nôn nóng muốn biết suốt cuộc giọng nói đó là của ai quen thuộc ôn nhu như vậy, giống như cô đã từng nghe qua. Thế nhưng, đột nhiên giọng nói đó im bật, thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng thở dài, giống như trách cô đã quên mất hơn nữa còn im lặng khá lâu. Anh là ai? Tôi có quen biết anh không? Có phải tôi đã từng gặp anh không? Anh mau nói cho tôi biết đi. Cô suốt ruột lớn tiếng hỏi, chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Tiếng nói của cô vừa dứt chưa được bao lâu, tiếng nói xa xôi kia lại dịu dàng vang lên, vẫn ôn nhu như thế quả quả là ta ta là Mạc Nhật Tì. Mạc Nhật Tì, cô giật này mình, là hắn sao? Nhưng lại không giống như là hắn. Bởi vì giọng nói này càng ôn nhu hơn so với giọng của Mạc Nhật Tì mà cô quen biết hơn nữa còn liên tục khuấy động lòng cô. Giọng nói kia như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, liền nở nụ cười nhẹ nhàng, quả quả đúng vậy ta là một Mạc Nhật Tì khác không phải Mạc Nhật Tì bây giờ đùng cô chỉ cảm thấy đầu mình như bị va đập kịch liệt trong đầu cô như đang phát một bộ phim ngắn, từng cảnh từng cảnh liên tục lướt qua, hồi tưởng mất đi. Là anh sao, cô rơi lệ đầy mặt, rốt cục đã biết là chuyện gì xảy ra, cô liền nhớ tới, mặc nhật thì luôn ôn nhu và đối xử vô cùng tốt với mình, hóa ra không phải là cùng một người, nhưng đây là chuyện gì thế? Là ta quả quả, giọng nói xa xôi ấy nở nụ cười ôn hòa, rồi nhàn nhạt vang lên lần nữa. Ta và hắn cộng sinh trong cùng một cơ thể, trước kia mỗi người đều có quyền kiểm soát một nửa thân thể, nhưng về sau ta càng ngày càng không thể xuất hiện, hiện tại đã hoàn toàn không thể cùng hắn chung một thể nữa ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Không, không, vì sao lại như vậy? Trái tim cô đau, rất đau, đau đến nỗi cô không thể nói nên lời thậm chí đến cả hô hấp cũng đau đớn. Cô rất muốn lên tiếng kêu to hô to, nhưng phát hiện ngoại trừ rơi nước mắt như mưa thì chẳng thể làm gì khác nữa. Quả quả, đừng khổ sở, có thể ở trong này nghe được giọng nói của nàng, ta đã rất thỏa mãn rồi. Tuy rằng ta không thể ở lại đây quá lâu nhưng mà ta vẫn thật cao hứng. Ở trốn xa xôi, giọng nói của hắn lại nhẹ nhẹ truyền đến, vẫn bình thản, dịu dàng như cũ, không hề có không cam lòng và oán giận. Thế nhưng em không muốn anh chết, hắn không phải là anh, vĩnh viễn cũng không thể thay thế sự tồn tại của anh. Cô khóc giống nghẹn ngào, nháy mắt đã hiểu hết mọi chuyện, cho tới bây giờ cô mới biết được rốt cuộc tình cảm của bản thân với mặt nhật thì là loại tình cảm gì. Kỳ thật hắn chính là ta, ta chính là hắn. Giọng nói êm tay kia lại nhẹ nhẹ vang lên, dường như còn có ý cười nhàn nhạt chấn an cô, không muốn để cô khóc lóc nữa. Cô dùng sức lắc đầu cùng một người nhưng không phải là hắn, cô không thể chấp nhận vào giờ khắc này cô đã hiểu được chính mình đã từng yêu người ấy, chỉ là cô vẫn mơ hồ bỏ loạn mà thôi. Quả quả, đừng khổ sở nữa, hắn sẽ thay ta đến yêu nàng. Đột nhiên, giọng nói dịu dàng của hắn tựa như xuyên qua thời không nhẹ nhàng bay vào trong lòng cô, rất quyết đoán rất rõ ràng. Không, không, cô không biết phải nói cái gì, chỉ là không ngừng lắc đầu, không ngừng lắc đầu, không thể tiếp nhận tình cảm như vậy. Giọng nói xuyên qua thời không kia giống như càng ngày càng xa xôi, nhưng vẫn rơi vào đáy lòng cô quả quả, hẹn gặp lại. Giọng nói càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng không thể nghe thấy. Không cần, cô đột nhiên kêu lớn, không khống chế được đứng lên, lệ rơi đầy mặt, tiếp đó mới chậm rãi tỉnh táo, phát hiện mọi người ở trước mặt đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Hoàng Nhi đầy một mặt lo lắng và kỳ quái, vội vàng đỡ lấy cô thân thiết hỏi, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Sao lại khóc ạ, ngài không muốn cái gì? Vòng ngọc này sao? Vòng ngọc này không tốt ạ? Tiểu thư, làm sao vậy? chi vụ cũng bước lên phía trước quan tâm hỏi, ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Vừa rồi tiểu thư còn chăm chú nhìn vòng ngọc trên tay mình, sao đột nhiên liền khóc còn hô to như thế nữa. Không cần, không cần cái gì, mọi người đều khó hiểu, không biết cô không cần cái gì. Cô dường như không nghe thấy bọn họ hỏi han, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn vòng ngọc trên tay, cố gắng tập trung hết tinh thần lên trên nó, cô còn muốn nghe lại giọng nói của hắn, không muốn hắn biến mất như thế. Thế nhưng, lúc này, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không còn nghe được giọng nói xa xôi ấy nữa. Nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống bề mặt vòng ngọc vỡ ra như từng đóa hoa nở rộ vô cùng rực rỡ. Hắn đi rồi, hắn đi rồi, cô âm thầm nhắc lại trong lòng, đôi mắt ửng đỏ không có tiêu cự nhìn về một nơi nào đó, trong lòng chỉ có mỗi âm thanh này. Cô nhớ tới vẻ mặt dịu dàng yêu thương của hắn, nhưng lại chưa từng phát hiện ra, hóa ra người đối xử tốt với mình lại là một người khác. Có lẽ nếu như không có chiếc phòng ngọc này, có phải đến tận lúc chết cô vẫn không hề hay biết thì ra có một người đàn ông yêu mình đến vậy. Bé im lặng nhìn cô không nói lời nào, lại nhìn chiếc phòng ngọc màu đen trên tay cô ánh mắt ảm đạp. Bé đã sớm biết được tất cả chỉ là bé không thể ngăn cản được càng không thể xoay chuyển, đây chính là kết quả đã định. Tiểu Hắc xà lại đột nhiên cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng lúc nó ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt liền trở nên vô cùng kiên định và thanh minh. Tiểu thư, nếu như ngài không thích chiếc vòng ngọc này, vậy thì lấy xuống đi. chi Vũ cho rằng bởi vì chiếc vòng ngọc này mà khiến cô nhớ tới quan hệ với Mạc Nhật thì liền vội vàng khuyên nhủ. Ai ngờ cô lại kiên định lắc đầu, nhẹ tay vỗ về vòng ngọc sau vài lần hít thở thật sâu, mới vô cùng bình tĩnh nói, không, chỉ muốn giữ lại chiếc vòng ngọc này, chị muốn đeo nó vĩnh viễn. Lúc này trong lòng cô có một chút tư lợi, có lẽ hắn còn ở bên trong, có lẽ hắn chưa từng rời đi, có lẽ một ngày nào đó hắn còn có thể trở về cô hy vọng có thể gặp lại hắn. Hà, không trả lại vương sao, mọi người chấn động thái độ của cô vốn rất kiên quyết sao đột nhiên lại chuyển biến thế. Mọi người càng cảm thấy khó hiểu, song cũng không có dị nghị gì về hành vi khác thường của cô. Mẫu hậu, người thích là tốt rồi, người cứ giữ đi, dù sao đây cũng là tín vật của xà vương trong xà tộc vốn thuộc về mẫu hậu mà. Lúc này, bé ở bên cạnh cười tùm tỉm nói, vậy mà dám nói ra lai lịch không tầm thường của vòng ngọc này. Tín vật của xà vương trong xà tộc ư, cô đang bị thương, nghe được chuyện này liền không dám tin, vành mắt hồng hồng nhìn bé. Cục cưng, làm sao con biết được, chẳng lẽ bé đã xem qua cái này rồi? Cô hoài nghi hỏi. Cục cưng cũng là xà vương mà tín vật của xà vương, đợi sau khi cục cưng trưởng thành, phụ vương sẽ truyền cho cục cưng thôi, chỉ là hiện tại phụ vương đã tặng cho mẫu hậu rồi. Bé bày ra dáng vẻ biết thì sẽ nói, nói là nói hết giải thích cho cô biết chiếc phòng ngọc này là vô giá. Hắn cũng là xà vương tuy rằng là cùng tồn tại, nhưng hắn cũng là xà vương. Cô đã hiểu ra rồi, cho dù trong lòng thật ảm đạm, nhưng cô nàng lại bất lực chỉ có thể chờ đợi. Mẫu hậu, đừng khổ sở ạ. Cục cưng tin tưởng ngài ấy cũng không muốn mẫu hậu thương tâm đâu. Đột nhiên, bé nghiêm túc như một người lớn, nói như vậy với cô. Lý quả nghe xong, nhất thời khiếp sợ ngẩn đầu nhìn bé, bé biết ư. Cục cưng, con có thể giúp hắn quay về không? Cô tràn ngập hy vọng nhìn con trai mình, hy vọng con trai cường đại có thể thực hiện được nguyện vọng đó của mình. Chỉ là hy vọng của cô đã định trước phải thất bại, chỉ thấy bé chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nặng nề, giọng nói non nớt bất đắc dĩ vang lên, mẫu hậu cục cưng không có năng lực ấy, huống chi chỉ có thể tồn tại một người và người kia nhất định phải biến mất. Là như thế sao? Là như thế sao? Nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải có một người khác biến mất sao? Cô thì thảo tự nói, người kế bên không thể nghe rõ cô đang nói gì. Tiểu thư, đừng quá khổ sở. Ở bên cạnh, mọi người đã hiểu được có chuyện gì xảy ra, Chi Vũ và Hoàng Nhi càng thêm lo lắng, chăm miệng một lời nói, dùng sức đỡ lấy cô. Lý quả mờ mịt thất thần ngã ngồi xuống, hai mắt vô thần tiêu cự không biết ở nơi nào, ngay cả nhìn về phía bé cô cũng thấy hốt hoảng. Mẫu hậu, người nghỉ ngơi một chút đi. Bé chưa từng trịnh trọng giống như lúc này, khi bé vừa dứt lời, hai mắt cô liền nhắm lại, mềm nhũn ngã xuống trên người Chi Vũ. Tiểu thư... Chi Vũ và Hoàng Nhi vội vàng kinh hô, luống cuốn tay chân đỡ lấy cô để cho cô có chỗ rửa. Chủ nhân tiểu chủ nhân tiểu thư, quản gia lâm thấy cô ngất đi, mới dám cung kính mở miệng trần trừ nói với bé và tiểu Hắc xà. Lúc này tiểu Hắc xà mới nói chuyện ánh mắt nó chưa từng rời khỏi người cô, để cho nàng nghỉ ngơi đi. Nói xong, nó biến mất khỏi tay bé con, một giây sau thân thể lý quả liền từ trong tay Chi Vũ và Hoàng Nhi hạ xuống trên tay hắn, sau khi hắn biến thân. Vâng, chủ nhân, Chi Vũ và Hoàng Nhi đều chấn động, nhưng lập tức cung kính hành lễ nói rồi lùi sang một bên. Cánh mắt hắn liền dán chặt vào cô gái nhỏ ở trong lòng, nhìn cô trước khi ngất xỉu, vẻ mặt còn đầy bi thương, tim hắn liền co rút lại rất nhanh. Đã biết một ngày nào đó Lý Quả sẽ biết chuyện đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của Lý Quả tim hắn bất giác đau đớn, đây có lẽ là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trong sự im lặng, hắn ôm cô rời khỏi phòng khách bước từng bước một về phía gian phòng ở trên lầu. Mà bé cũng chẳng nói câu nào tùy ý để phụ vương ôm mẫu hậu mình rời đi, bé cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. Cho dù không hài lòng phụ vương thì mặc nhật thì vẫn mãi là phụ vương của bé, cho vài bài học nhỏ là được. Cuối cùng bé đương nhiên hy vọng phụ vương và mẫu hậu có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngươi! Không biết qua bao lâu, cô từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền thấy người đầu tiên đang ngồi bên cạnh là Mạc Nhật thì cô khiếp sợ tiếp đó là bối rối. Mạc Nhật thì thấy thế, vội vàng vươn tay đặt ở trên vai cô thản nhiên nói, không nên cử động, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Trong nháy mắt sự bối rối của cô chợt an tĩnh lại nhờ sự chấn an của hắn, cô hít thở mấy hơi thật sâu, nhìn hắn, không biết nên nói cái gì cho phải, rời tầm mắt khỏi người hắn. Có thấy chỗ nào khó chịu hay không? Có muốn ăn chút gì đó không? Hắn dịu dàng nhìn cô, nói vô cùng nhẹ nhàng. Lý quả không muốn nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, rồi nằm xuống một lần nữa. Hai người cứ im lặng như vậy ở cùng nhau, không một ai nói chuyện theo dòng chảy lặng lẽ, ngoại trừ tiếng hít thở thì cực kỳ yên tĩnh. Một lát sau, cô mới sực nhớ tới cái gì đó. Cục cưng đau, cô đột nhiên phát hiện bé không có nằm ngủ ở bên cạnh mình, sợ tới mức vội vàng ngồi dậy, vội vã tìm kiếm xung quanh. Sao cô có thể quên mất bé chứ? Cục cưng ngủ ở phòng bên. Hắn vội vàng ngồi vào bên cạnh cô, nói, sau đó nắm lấy bả vai cô, sợ trong lúc bối rối cô sẽ làm mình bị thương. Phù, cô thở vào nhẹ nhõm, sau đó gạt bàn tay hắn ở trên vai mình xuống, tìm giày ở dưới giường. Tôi muốn đi tìm cục cưng. Nàng đừng cử động ta đi gọi bé qua đây. Hắn nhìn dáng vẻ nóng vội, sốt ruột của cô, lập tức nói, sau đó nhanh chóng sang phòng bên cạnh ôm bé qua đây. Bé con buồn ngủ mắt nhập nhèm, lúc nhìn thấy cô mới mở mắt ra, "Mẫu hậu, người tỉnh rồi ạ." Hai cánh tay nhỏ bé duỗi ra muốn cô ôm vào lòng. Cô nhận lấy bé rồi ôm chặt vào trong lòng, đầu tựa vào đầu nhỏ của bé. Hắn bất đắc dĩ nhìn mẫu tử bọn họ, đột nhiên lòng chua xót nhận ra mình chỉ như một người dưng, mà trong thế giới của bọn họ cũng không có hắn. "Mẫu hậu, người làm sao vậy?" Phụ Vương bắt nạt mẫu hậu ạ. Bé nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Mạc Nhật tỷ dưới ánh mắt cầu xin của Mạc Nhật tỷ bé mới phá vỡ sự im lặng, non nớt hỏi. Lý quả lắc đầu chẳng muốn nói gì, chỉ là tựa đầu vào đầu bé thôi. Mẫu hậu có đói bụng không? Mẫu hậu đã ngủ lâu quá, trời sắp sáng rồi ạ. Bé vẫn chưa chịu từ bỏ, biết mẫu thân rất bi thương, nhưng là mọi thứ đều đã qua có nhớ thương thì cũng chẳng quay về được. Thế nhưng cô vẫn lắc lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều với những câu hỏi của bé. Lần này, bé cũng hết cách ánh mắt nhanh như chớp hướng về phía mặt nhật thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó giang hai tay ôm chặt cổ cô. Con trai, hãy giúp phụ vương đi. Đợi sau khi Lý Quả Bình Yên đi vào giấc ngủ, hắn liền lập tức đưa ra yêu cầu với bé con ở bên cạnh. Bé chu cái miệng nhỏ nhắn, khinh bị liếc hắn một cái, mất hứng nói có việc thì con chính là con của ngài, không có việc thì con chẳng còn là con của ngài. Này, này, làm sao có thể chứ? Quan hệ huyết thống của chúng ta là vĩnh viễn không thay đổi được mà. Hắn lấy lòng nhìn bé cười lúng túng, đáng thương nói. Sẽ không sao, lúc trước ngài đối xử với mẫu hậu con thế nào. Đuổi mẫu hậu ra khỏi cung phượng thê để cho nữ nhân kia tiến vào ở đến cả con cũng chả cần, vậy con muốn phụ vương để làm gì chứ. Bé thật sự ghi hận, vẻ mặt không tình nguyện, còn cả vô cùng khinh bị hắn, hoàn toàn không cho hắn mặt mũi tính toán sổ sách luôn. Mặc nhật thì càng lúng túng, song ra mặt hắn vẫn rất dày, lập tức lộ ra nụ cười càng thêm lấy lòng, tới gần bé, cầu xin nói, đừng như vậy, là phụ vương nhất thời hồ đồ, là phụ vương không tốt hiện tại phụ vương muốn bồi thường, hiện tại phụ vương biết sai lầm rồi, phụ vương cam đoan về sau sẽ đối xử tốt với con và mẫu hậu con. Mẫu hậu đã từng nói, tình nguyện tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng đừng nên tin tưởng nam nhân dẻo miệng. Phụ vương thật xin lỗi. Con không hề tin ngài, là mẫu hậu nói cho con biết đó. Bé là cố ý tuyệt đối là cô ý, bé đổi thành vẻ ngây thơ dễ thương, nói với mặt nhật tỷ như thế. Hắn nghe vậy, suýt chút nữa học máu, thật lâu vẫn không nói ra lời. Phụ vương không phải là người như thế, có đôi khi con người ta cũng nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm là điều khó tránh khỏi con không thể tha thứ cho phụ vương một lần à. Nhìn xem phụ vương biểu hiện ra sao. Bé nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, đánh giá một lúc lâu, rốt cuộc mới nặng nề gật đầu dưới ánh mắt cầu xin vô cùng lo lắng của hắn, hơn nữa bé còn bày ra bộ dạng cực kỳ khó xử, nói, được rồi, cục cưng tin tưởng phụ vương một lần. Thật tốt quá, con trai, phụ vương yêu con quá đi, về sau cũng sẽ yêu thương mẫu hậu con thật nhiều. Hắn nửa mừng nửa lo, suýt chút nữa đã muốn kéo bé qua hôn hôn một chút. Chỉ có điều, ngài định xử lý hậu cung kia của mình như thế nào. Vị đại phi đó phải làm sao đây? Bé đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi. Tuy mặc nhật thì có chút sừng sốt, nhưng vẫn biểu hiện hắn đã có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa không hề có trầm tư, không hề có suy xét. Lập tức nói, phi tử ở hậu cung để cho các nàng xuất cung hết đi, không muốn xuất cung thì ở lại trong cung sống nốt quãng đời còn lại. Chỉ có điều sau này phụ vương sẽ không đi tìm các nàng nữa, về phần đại phi, để cho à xuất cung đi. Phụ vương, ngài thật sự có thể làm được à? Bé không khỏi lộ ra ánh mắt hoài nghi, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, nghi ngờ nói. Ánh mắt đó của con có ý gì hả? Phụ vương nói được sẽ làm được huống chi bây giờ phụ vương phát hiện ra tình cảm của mình dành cho mẫu hậu con đã khác xưa, lúc trước phụ vương quá nông cạn rồi. Hắn đầu tiên là giận dữ, sau đó buồn giàu nói cảm thấy bản thân luôn không hiểu rõ tình cảm của mình nên đã làm tổn thương lý quả. Lúc này bé mới nở nụ cười tay nhỏ bé vỗ vỗ cao hứng cười nói. Được rồi, con liền giúp phụ vương lần này, nhưng về sau ngài không được bắt nạt mẫu hậu nữa, nếu không. Hắn cũng mỉm cười, vô cùng hương phấn, không đợi bé nói hết lời, lập tức đáp con yên tâm. Bây giờ phụ vương thật sự đã hiểu rõ rồi, không phải là sẵn bậy đâu, ta muốn chịu trách nhiệm với mẫu hậu con. Bé đồng ý, cật đầu thật mạnh kỳ thật bé cũng nhìn ra lần này phụ vương là thật sự thay đổi, hẳn là sẽ đối xử tốt với mẫu hậu. Sẽ giúp ngài, con trai con thật tốt. Hắn cao hứng bế bé, bé lên, nhanh chóng hôn vài cái trên má bé rồi nói tiếp chẳng trách tên nam nhân kia thích hôn con như vậy, hóa ra hôn con là một chuyện vô cùng thoải mái nhé. Nôn, bé nhất thời tái mặt vội vàng dùng cả tay lẫn chân dẫy thoát khỏi hắn, nháy mắt liền vọt đến bên cạnh lý quả ôm chặt thân thể của cô. Ngài không được lại đây, ha ha ha con trai, hiện tại ta phát hiện ra ở cùng con thật sự rất vui vẻ. Hắn bỏ lên trên giường, nằm ở bên cạnh lý quả tươi cười đầy mặt nói. Hiện tại ngài mới biết được à, bé thì thào nói, sau đó nhất định không buông tay nữa. Lý quả không biết đã ngủ mê man trong bao lâu, lúc cô mở to mắt ra thì trời đã sáng rõ, cũng không biết là giữa trưa hay là buổi sáng, bụng cô liền cô ủng ục rồi. Mẫu hậu, người tỉnh rồi, mau đứng dậy ăn chút gì đó đi. Bé lanh lợi bỏ lên trên người cô ôm mặt cô cười tít mắt bập bẹ nói. Cô gật gật đầu, vừa định đứng dậy, lại bị hai cánh tay có lực ôm lên, cô liền rơi vào trong một vòng ngực vững chắc rộng dày, cô hoảng sợ một chút, sau đó phát hiện người kia dĩ nhiên là mặc nhật tỷ. Ta ôm nàng đi, hắn hoàn toàn không đợi cô kịp phản ứng và trả lời, nói xong câu đó liền ôm lên, bước đi. Bé trơ mắt nhìn phụ vương ôm mẫu hậu của mình đi, đành phải uất ức xuống giường, chạy nhanh đuổi theo. Cô nhìn hắn một cái, vốn định kháng nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha. Cô thật sự không biết phải đối mặt với người này như thế nào, hiện giờ cảm giác của cô có đủ mọi mùi vị. Yêu, hận, toán, hay là thương tâm, đến cả chính cô cũng không nói rõ ràng được. Quả quả, đây đều là món nàng thích ăn, nàng nếm thử xem. Hắn chịu khó gắp một đống đồ ăn vào bát của cô, nhìn cô lấy lòng, hỏi. Cô nhìn một đống lớn đồ ăn trong bát trong lòng thật không có thư vị gì, điều này làm cho cô bất giác nhớ tới trước kia, hắn cũng từng làm như thế này, mà hiện tại đã lập lại rồi. Hắn nhìn dáng vẻ trầm tư của cô trong lòng hơi âm thầm sốt ruột vội vàng ra hiệu bằng mắt với bé còn ở bên cạnh giống như muốn cầu cứu ý bảo bé mau chóng giúp đỡ đi. Mẫu hậu, mau ăn đi, đói bụng sẽ không tốt đâu, cục cưng sẽ đau lòng đó. Sau khi bé nhận được ánh mắt ám chỉ của hắn, lập tức khéo léo leo đến trước mặt cô cười tít mắt nói tay nhỏ bé còn không nhịn được gắp một cọng rau xanh từ trong bát của cô lên ăn. Cô bị hành động đáng yêu của bé chọc cho bật cười, cảm giác bi thương lập tức tiêu tan đi không ít cô cầm chiếc đũa, gắp một miếng thịt cho bé, sau đó mình cũng bắt đầu ăn. Bé còn ăn nồng nhiệt, đôi mắt nhỏ đảo quanh nhanh như chớp nhưng cũng không vội mà nói chuyện. Ăn ngon không? Ăn ngon thì hãy ăn nhiều một chút, không ngon thì làm lại món khác. Hắn thấy lý quả ăn rồi, lập tức suốt suốt tiến đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ hỏi. Ăn ngon à? Bé đáp lại hắn, nhưng lý quả thì vẫn như cũ, không nói lời nào. Hắn nhìn cô tỏ vẻ bình tĩnh mà có chút xa cách trong lòng không khỏi khổ sở, nhưng hắn cũng không hề nổi giận, lập tức vươn tay gắp cho cô không ít đồ ăn, còn cả canh bổ nữa. Phụ vương, ngài cũng ăn đi. Từ sau khi quyết định sẽ giúp hắn, bé con lập tức nói giúp hắn, năng lực đón nhận vô cùng nhanh chóng. Cục cưng ngoan lắm, phụ vương chỉ nhìn con và mẫu hậu con ăn thôi, phụ vương không đói bụng đâu. Hắn nghe xong lời bé nói, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, lúc ánh mắt hắn dừng lại trên người cô và bé con, nhất thời có một cảm giác hạnh phúc nảy lên. Quá khứ thật sự là ngu ngốc mà, sao không có dụng tâm đi lĩnh hội. Sao không yêu nàng cho thật tốt, vì sao cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện ra nàng rất tốt chứ. Mới muốn đi yêu nàng, ngu ngốc quá ngu ngốc, thật sự là quá ô mê, bên người có một nữ nhân tốt như vậy, hắn vậy mà có mắt không trồng, thật sự là bị mù rồi. Mà khi cô nghe thấy bé vui vẻ, ngọt ngào gọi hắn là phụ vương, trong lòng cô chợt chấn động bởi vì cô nghe được trong lời nói của bé có sự ỉ lại, hoặc là một loại huyết thống trời sinh. Dù sao bọn họ vẫn là cha con ruột, đây là điều mà không một ai thay đổi được mà bé vốn cũng là con hắn. Sau khi cô đột nhiên phát hiện ra chuyện này liền rất khó chịu cô có thể chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng bé thì sao? Bé có thể sao? Cô một lòng muốn cho bé con một gia đình đầy đủ, nhưng có lẽ chỉ có cha ruột của bé mới có thể cho bé một gia đình đầy đủ không sứt mẻ đi. Mẫu hậu, người xem kia, bé nắm tay cô tràn đầy sức sống, chưa tới một tuổi nhưng bé đã lớn gần bằng đứa bé hai tuổi, hoàn toàn không thể nhìn ra bé chưa đến một tuổi. Cô nắm một bàn tay của bé còn bên kia là mặc nhật thì nắm, bọn họ tựa như một nhà ba người ăn xong thì ra ngoài tản bộ, đó dĩ nhiên là do bé đề nghị rồi. Nhìn cái gì? Cô cúi đầu nhìn bé căn bản không để ý tới phía trước nghe bé nói như vậy, vẫn cười nhẹ nhìn bé như cũ, hỏi. Mẫu hậu, người xem, người mau xem đi. Bé hưng phấn bừng bừng nhảy nhót, không ngừng đung đưa tay cô để cho cô chú ý nhìn về phía trước. Cô không khỏi cười cười cưng chiều, nghe lời ngẩn đầu nhìn về phía trước, vừa thấy cô liền ngây người kinh ngạc nhìn thẳng, thật lâu không nói nên lời. Hoa thật xinh đẹp tiểu thư ơi! Phía sau, Hoàng Nhi đột nhiên phát ra tiếng kêu đầy kinh ngạc vui sướng như mộng như ảo. chi Vũ cũng là mặt đầy hưng phấn, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước không tốt nên lời. Phía trước là một biển hoa, nhưng lúc này trên biển hoa lại là hình cô với đủ mọi tư thế, quần áo thần thái không giống nhau, có mỉm cười cúi đầu, váy áo nhẹ bay, thậm chí còn có dáng vẻ nằm ở trên giường say ngủ. Mười mấy dáng vẻ khác nhau của cô đang đứng ở trong biển hoa, vô cùng bắt mắt để cho người kinh sợ chính là cô, đều do các đóa hoa nhỏ ghép thành. Đây, đây là có chuyện gì? Đây là, hắn làm ư, không cần phải nói cô cũng biết đó là do hắn làm ra cho nên cô không hề nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn. Mẫu hậu thật đẹp, mẫu hậu đẹp quá đi. Bé buông tay cô ra ở trên mặt đất vừa nhảy vừa la, vô cùng vui mừng, bập bẹ hoan hô. Ánh mắt hắn vẫn sáng quắc chăm chú nhìn cô thầm nghĩ nhìn thấy vẻ vui sướng của cô, nhưng hắn chỉ thấy được sau khi kinh ngạc là vẻ mặt đầy bình tĩnh trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ủi hoài. Nàng vẫn không muốn tha thứ cho mình sao? Vẫn không cảm động sao? Cảm ơn, cô đột nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy, vẫn nhìn vô số hình dáng của chính mình ở phía trước. Hắn sửng sốt, sau đó cảm giác ủi ỏi kia lập tức tan thành mây khói, hắn không nhịn được hương phấn mỉm cười ta biết nàng thích hoa, nhưng không biết nàng có thích đến vậy hay không. Mọi người nín thở tập trung nhìn biểu cảm của Lý Quả, đều muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào, bởi vì Vương đã thổ lộ rõ ràng đến thế, nhất cử nhất động đều chứng minh lời nói của Vương, mọi người không biết cô sẽ thế nào. thích thật vậy chăng? Hắn nhất thời mừng rỡ như điên, mắt sáng như đốt nhìn vẻ mặt vẫn bình tình như cũ của cô, nhưng thế này đã làm cho hắn rất vui vẻ rất hạnh phúc rồi. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới, hóa ra bình thản mới là điều khiến hắn vui vẻ nhất, vậy mà hắn luôn luôn mù quáng theo đuổi những thứ khác bỏ qua những điều giản dị này. À thật tốt quá, mẫu hậu thích, bé vì không muốn để cho không khí tẻ nhạt lập tức hương phấn nhảy lên, hoan hồ nói bàn chân nhỏ vui sướng chạy tới cô, do những bông hoa tạo nên. Lý quả thấy bé vui đến như thế, không khỏi nửa nụ cười dịu dàng, nhìn dáng vẻ vô cùng vui mừng của bé, thấy rất là cảm động. Cục cưng yêu thích mẫu hậu, bé sôi nổi đi tới trước mặt một cô, ngọt ngào hô to. Vẻ dịu dàng trên mặt cô càng sâu yêu thương nhìn thân hình nho nhỏ của bé. Ta cũng thích nàng, đột nhiên, mặc nhật thì đứng bên cạnh cô cũng lớn tiếng nói, chỉ là hắn nhìn thẳng vào cô rồi nói. Đúng! Trong nháy mắt ấy tất cả mọi người đều im lặng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều trở nên rất nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ đánh tan bầu không khí kỳ diệu này. Hắn nói cái gì cơ? Khóe miệng tươi cười của cô cứng lại, có chút xấu hổ, cô thậm chí còn không có dũng khí nhìn lại hắn, càng không có can đảm hỏi xem hắn vừa mới nói cái gì. Phụ vương, ngài nói gì thế? Lặp lại lần nữa đi ạ, cô không có dũng khí, nhưng bé con lém lỉnh lại giả vờ như chẳng biết gì quay đầu hướng về phía mặt nhật tì, lớn tiếng hỏi. Mặc nhật thì vốn là học bé can đảm thổ lộ, đột nhiên nhất thời để hắn lặp lại lần nữa, hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đây chính là một cơ hội đấy. Làm sao bé con có thể không nghe rõ chứ? Chẳng qua là để hắn phát huy chút đỉnh thôi, hắn biết chứ? Ta nói, ta thích mẫu hậu con. Hắn hô lớn với bé con đang ở trong bụi hoa, sau đó cười nhẹ quay đầu, nhẹ nhàng, dịu dàng nói với lý quả ta thích nàng cô chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể dồn thẳng lên đỉnh đầu làm cho mặt cô đỏ ửng vốn muốn vờ như không nghe thấy hoặc là dường như không có việc gì đều hết cách tiểu thư ngài mau trả lời đi hoàng nhi ở bên cạnh sốt ruột nói không nhịn được kéo kéo quần áo của cô chi vũ thấy thế cũng chẳng thấy cố kỵ nhiều nhẹ giọng nói tiểu thư vương nói thích ngài đó thích cô ư hắn thích cô sao có thể à làm sao có thể chứ Cô đã không biết có nên tin hay không, nhưng vì sao tim cô lại đập mạnh đến thế, rõ ràng đã biết hắn không phải là người ấy, nhưng vì sao cô vẫn động tâm. Sẽ có một ý nghĩ muốn rơi lệ đây. Quả quả, nàng không cần lập tức trả lời ta thế nhưng ta vẫn sẽ luôn thích nàng, yêu thương nàng. Tuy rằng nàng đã biết được ta và hắn là cùng tồn tại, chỉ là hắn đã biến mất rồi, vì thế, hãy để cho ta thay thế hắn đến yêu thương nàng, ta sẽ chân chính yêu thương nàng, hy vọng nàng cho ta một cơ hội thôi. Hắn nghiêm túc lại vô cùng trịnh trọng nói, nhìn cô không chớp mắt hết sức khẩn trương. Đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ kể từ lúc chào đời tới nay, cảm giác đúng là thật tốt, đặc biệt kỳ diệu, thậm chí có cả cảm giác hạnh phúc. Cô trầm tư cúi đầu, ta biết trước kia bản thân rất tồi tệ, không biết quý trọng đối xử tệ bạc với nàng, đó là lỗi của ta. Mặc Kệ trước kia như thế nào, tất cả đều đã xảy ra rồi. Ta không cầu xin nàng có thể tha thứ, nhưng cầu xin nàng cho ta một cơ hội nữa ta muốn dùng phần đời còn lại của mình yêu thương nàng, trân trọng nàng, chờ đợi nàng, cho đến vĩnh viễn. Hắn không hề nổi giận, chỉ cần nàng không tuyệt tình rứt khoát như vậy nữa thì hắn sẽ có cơ hội. Tất cả mọi người đều nín thở đợi cô trả lời, bao gồm cả bé con cách đó không xa cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Khẩn trương nhìn thần sắc của cô trong lòng mọi người đều âm thầm sốt ruột, nhưng lại không dám nói lung tung, chỉ có thể nhìn cô như thế. Thật lâu sau, ngay tại lúc mọi người nóng lòng như lửa đốt, định nói giúp mặc nhật thì mấy câu thì lý quả do dự một chút, rốt cục cũng mở miệng tôi không biết. Lời của cô làm cho mọi người sừng sốt, không biết là có ý gì, đến cả cái này cũng không biết sao. Thế nhưng, sắc mặt mặc nhật thì đầu tiên là tối sầm lại tiếp đó liền sáng người hẳn lên. Cảm ơn nàng đã cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ hết sức quý trọng. Hắn vốn nghĩ đó là một lời từ chối, nhưng lại lập tức nhận ra một chút hương vị của do dự và lo lắng, lập tức vui sướng nói. Mặt cô bởi vì câu đó mà càng thêm đỏ, ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp dừng lại trên người bé. À, thật tốt quá, thật tốt quá. Hoàng Nhi dẫn đầu thét trói tai ở bên ngoài hoan hô. chi Vũ cũng là mặt đầy hương phấn, vô cùng kích động. chi Vũ chúc vương cùng tiểu thư hòa thuận như lúc ban đầu, vĩnh viễn hạnh phúc. Nàng thật sự là không kiềm chế được tâm tình kích động vành mắt đỏ ửng, vừa nói vừa hành lễ với bọn họ. Hoàng Nhi nghe xong, nước mắt cũng ảo ảo chảy xuống, cũng học bộ dạng của chi vũ, hướng về phía bọn họ cung kính nói tiểu thư, ngài nhất định phải hạnh phúc, Hoàng Nhi biết vương nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu thư. Về sau vương, tiểu thư và cả tiểu chủ nhân nhất định có thể sống hạnh phúc vĩnh viễn cùng nhau. Hận. Một luồng hận ý mãnh liệt không ngừng dâng trào trong lòng Đại Phi, khuôn mặt xinh đẹp của ả nhanh chóng vặn vẹo ánh mắt vốn dĩ dịu dàng giờ chỉ toàn hận ý lạnh lẽo. Ở cách đó không xa, Đại Phi che giấu hơi thở của mình vô cùng tốt, phẫn nộ nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ đó, dưới ánh mặt trời và sự phụ trợ của hoa tươi, một nhà ba người trông vô cùng hạnh phúc. Vẻ hạnh phúc đó như kim châm thật sâu vào lòng ả, kể từ lúc không làm được xà hậu rồi không thể mang thai, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, ả chưa từng cảm thấy suy sụp đến vậy, càng không ai có thể dẫm lên đầu ả, điều này làm cho tâm lý của ả nổi trận đùng đùng, càng không thể dễ dàng tha thứ. cả cô nén hận ý ở trong lòng xuống, nhìn bọn họ một hồi lâu, rốt cuộc không thể không rời đi, bởi vì ả rất sợ mặc nhật thì sẽ phát hiện ra mình, nếu như thế thì kế hoạch của ả sẽ vô kế khả thi rồi. À vừa đi bé liền cười tít mắt nhìn thẳng về nơi à vừa đứng, mặc nhật thì không có phát hiện ra à nhưng bé thì đã phát hiện ra chỉ là bé sẽ không nói bởi vì bé còn muốn xem xem nữ nhân kia sẽ xuất ra hoa chiêu gì, vừa vẫn có thể cho phụ vương càng thấy rõ bộ mặt thật của à thuận tiện hết hy vọng đi. Từ sau khi mặc nhật thì tốn chút tâm tư làm ra không cảnh ấy ở trong biển hoa quan hệ giữa hắn và lý quả quả nhiên đã được cải thiện không ít. Ít nhất bây giờ hắn tặng chút quà còn đi chơi cùng bọn họ, Lý Quả cũng sẽ không thể phản đối, lại càng không tỏ vẻ lạnh lùng với hắn nữa, điều này làm cho hắn cực kỳ cao hứng, thậm chí là phấn chấn. Chị thầy Mộc hẹn chị và cục cưng đi ra ngoài chơi đó. Mới ba ngày không gặp Mộc Tử Tuấn, tin thức của anh ta còn chưa có tới thì tin nhắn của Lý Lan đã đến rồi. Mẫu hậu ai nhắn cho người vậy? Bé con khá là tò mò đối với chiếc di động trong tay cô, không nhịn được ghé lại gần. Cô đọc tin nhắn xong, thuận miệng đáp lời, gì con nhắn tới, nói là thầy mộc mời chúng ta đi chơi. Đợi cô hơi hơi phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra mặc nhật tỷ đang mất hứng nhìn mình, sao cô lại quên bẵng người này nhỉ? Dạ, dạ, đã lâu rồi con không được gặp dì Lan, còn cả chú nữa. Bé vừa nghe, lập tức cao hứng lớn tiếng hoan hô, đứng lên, vỗ tay đồng ý. Mặc nhật tỷ thật hết cách đối với cô, chỉ có thể cho cô ánh mắt ai oán. Nhưng với bé thì khác oán hận hung hăng chừng mắt nhìn bé, nói là giúp hắn, nhưng thế sao còn giúp nàng đi gặp tên nam nhân kia? Phụ vương, đừng như vậy, chú mộc tốt lắm, chúng ta đi gặp chú ấy nhé. Bé lấy lòng cười nói, nhỏ giọng thương lượng với hắn. Hắn có thể nói, không ở trước mặt nàng không? Hiện tại là hai phiếu chống một phiếu, hắn không có quyền lên tiếng, xong hắn nhất định phải đi gặp tên nam nhân kia cho hắn biết đừng mơ tưởng đến nữ nhân và con trai của hắn. Chị, hai người đến rồi à? Lý Lan đã trông thấy bọn họ đi đến từ đằng xa, lập tức hương phấn chạy về phía bọn họ, miệng còn vui vẻ ồn ào, hoàn toàn không có chú ý tới mặt nhật tì, đợi đến khi cô thấy hắn, không nhịn được khiếp sợ lắp bắp anh anh anh. Cô run dày vươn ngón tay, không ngừng chỉ vào hắn, sau đó vẻ mặt cam phẫn nói, sao anh lại ở đây? Anh tới làm gì hả? Người đàn ông này có hoán thù rất lớn với các cô, đầu tiên là làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa các cô rồi làm cho Lý Quả mang thai, sinh con xong liền vứt bỏ cô hận chết hắn mà. Mặc nhật thì nếu mày nhìn cô một hồi lâu sau mới nhớ ra cô là ai, tâm tình vốn có chút mất hứng nhất thời truyền thành bình tĩnh, thản nhiên nói tôi đưa bọn họ đến đây. Cái gì, anh rõ ràng đã không cần bọn họ nữa, bây giờ còn dám đến hả? Lý Lan tức giận đến sôi lên, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên đánh người rồi. Ai nói tôi không cần bọn họ, trước kia là do tôi không tốt nhưng tôi chưa từng nghĩ tới không cần bọn họ. Nếu không phải mặc nhật thì thấy Lý Lan là em họ của Lý Quả, hắn mới khinh thường giải thích với cô, song hắn cũng nhân cơ hội đó mà thổ lộ. Lý Lan mới không tin tưởng hắn đâu, lạnh lùng hư một tiếng, không khách khí nói, nơi này không chào đón anh, anh mau đi đi. Hôm nay là buổi hẹn của thầy Mộc và chị họ, mấy ngày qua thầy Mộc thường xuyên nói với cô là muốn ở cùng Lý Quả chăm sóc yêu thương chị ấy cả đời đấy. Hôm nay bọn họ gọi lý quả đến, chính là muốn tăng thêm chút lửa, hy vọng xác định chắc chắn chuyện này. Nhưng là cố tình mặc nhật thì này lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn làm cho cô cảm thấy trở tay không kịp thậm chí có chút kinh ngạc. Tính toán thời gian tốt thật đấy, sớm không đến muộn không đến, cố tình đến đúng thời điểm này, thật khéo quá đi thôi. Chị mau đuổi gã đi đi. Mạc Nhật thì còn chưa kịp nói gì, Lý Lan lại vội vã, suốt ruột thúc giục Lý Quả nói, ngàn lần không muốn để cho Mộc Tử Tuấn thấy Mạc Nhật thì đang ở đây, bằng không sẽ hỏng bét. Lý Quả không biết nên nói gì, càng không biết xử lý ra sao, hắn muốn theo tới cô cũng không có cách nào, nhưng bảo cô mở miệng đuổi người thì cô không thể làm được, nhất thời cảm thấy vô cùng khó xử. lý Lan, chú Mộc đến kìa. Bé cười tùm tỉm nhìn bọn họ vài lần, sau đó ánh mắt sắc bén liền phát hiện ở cách đó không xa, Mộc Tử Tuấn đang ôm một bó hoa tươi to, đi về phía bọn họ, bé lập tức kêu lên. Đến rồi à, Lý Lan nhất thời có chút rối loạn, sợ hãi lát nữa hai người đàn ông sẽ sử dụng bạo lực càng sợ chuyện của Lý Quả sẽ không có đoạn kết. Vất vả lắm mới có một người đàn ông không chê bai Lý Quả đấy. Mặc nhật thì nhìn thấy Mộc Tử Tuấn đến đây. Liền bỏ qua Lý Lan, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm Mộc Tử Tuấn đang càng lúc càng đến gần. Tuy rằng thân phận, địa vị, bộ dạng của tên này còn kém hắn rất nhiều nhưng vẫn có thể coi là một nam nhân xuất sắc. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Mộc Tử Tuấn chậm rãi mang theo nụ cười dịu dàng đi về phía Lý Quả cầm bó hoa tươi bắt mắt lại vô cùng khủng ở trong lòng đưa tới trước mặt cô. Tặng cho em, anh ta dịu dàng nhìn cô, mỉm cười nói, trong mắt trong lòng chỉ tồn tại hình bóng của cô. Lý quả giật này mình, bị hành động của anh ta dọa cho kinh sợ hoàn toàn không biết nhận lấy bó hoa tươi của anh ta. chị mau nhận lấy đi. Ở bên cạnh, Lý lan gấp đến phát cáu, lập tức dùng sức đẩy cô, vội vàng kêu lên. Lý quả phản xà có điều kiện tiếp nhận bó hoa tươi to trong tay anh ta, bởi vì hoa quá nặng suýt chút nữa cô đã không cầm chắc rồi. Xin em hãy gà cho tôi ngay khi Lý Quả nhận lấy bó hoa tươi, trong tay mộc tử tuấn tựa như có ma pháp biến ra một chiếc nhẫn kim cương, sau đó vô cùng lịch thiệp quỷ một gối xuống, vẻ mặt thâm tình ngẩn lên nhìn cô, mở lời cầu hôn. Á, một tiếng thét trói tai từ miệng Lý Lan phát ra cô vô cùng hưng phấn, ở bên cạnh vui sướng như điên phụ giúp Lý Quả. Mau trả lời đồng ý đi, đồng ý anh ấy đi. Sắc mặt mặt nhật thì rất khó coi, hắn đang ôm bé, phẫn nộ nhìn cảnh này. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị càng thật không ngờ tên này lại hành động nhanh như vậy. Tôi không đồng ý, Lý Quả còn đang sững sờ, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt tuy rằng bó hoa tươi to ở trong lòng đã chặn mất khá nhiều tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn thấy được chiếc nhẫn trong tay anh ta còn có hành động, lời nói của anh ta đều khiến cô bị kinh hãi. Chị mau đồng ý đi, Lý Lan khó nhịn nổi sốt ruột liều mạng thúc giục cô, đồng thời kiêu ngạo nói với mặt nhật thì đang giận tái mặt. Anh không có tư cách phản đối, đây là chuyện của chị họ tôi, đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy sinh con cho tôi, tôi chưa từng buông tha cho cô ấy nên cô ấy vẫn là của tôi. Mặc Nhật thì tức giận ghê gớm, vừa nói vừa nhét bé con vào trong lòng lý quả, sau đó vội vàng kéo lý quả qua đây. Thế nhưng cánh tay bên kia của Lý Quả cũng nhanh chóng bị Mộc Tử Tuấn đang quỳ trên mặt đất cầu hôn giữ chặt lại, hai người bọn họ ở hai bên, ai cũng không buông tay, chỉ chăm chăm lườm nhau. Buông tay ra, Mạc Nhật thì tức giận quá to, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh buông tay mới đúng. Mộc Tử Tuấn cũng không cam lòng yếu thế, khi thế bức người, lúc này thật giống như thay đổi thành một người khác. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Mạc Nhật thì bình tĩnh, hung hăng chừng anh ta. Trước kia thì đúng nhưng hiện tại thì không, cô ấy có quyền theo đuổi hạnh phúc cho chính mình, tôi yêu cô ấy, sẽ đối xử tốt với cô ấy và cục cưng. Mộc Tử Tuấn hết sức bình tĩnh, hoàn toàn phất lờ mọi thứ, ngược lại còn nói ra lời ước hẹn sâu nặng. Lý Lan và bé nhìn bên này lại ngó bên kia, hiện tại tình thế phát triển cùng biến hóa đều hoàn toàn vượt qua dự kiến của bọn họ, không nghĩ tới hai người thế nhưng tranh nhau cướp một mình lý quả. Lý quả bị hành động của bọn họ hù dọa, hồi lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, mãi đến khi bọn họ đều dùng sức kéo cô, hoa tươi trong tay cũng bị lôi kéo đến rơi xuống đất. Đủ rồi, tôi chả cần ai cả tôi và cục cưng tự mình sống thôi. Cô nhìn thoáng qua bọn họ, tức giận đến gỡ tay của bọn họ ra, bất mãn tuyên bố. Không được em phải ở cùng một chỗ với tôi. Ai ngờ người đầu tiên phản đối không phải là Mạc Nhật tỷ mà là Mộc Tử Tuấn, anh ta bị cô gỡ tay ra lại nhanh chóng túng được tay bên kia của cô, muốn kéo cô vào trong lòng. Hành động của anh ta khiến Lý Lan và Lý Quả mở rộng tầm mắt ngàn lần không ngờ hôm nay anh ta rất khác lạ, đã vậy còn quá lớn mật muốn ở chung với Lý Quả, với cả hai người đều cảm thấy hành động của anh ta vô cùng khác thường. Bé ở bên cạnh xem diễn, xem đến say xưa, khi bé nhìn thấy Mộc tử Tuấn, trong mắt càng phát sáng rực rỡ, giống như nhìn thấy một món đồ chơi rất mới mẻ. Thầy Mộc như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta còn chưa tới bước đó mà. Tuy rằng mỗi người phụ nữ đều thích đàn ông yêu mình đến vậy, nhưng hiện tại cô rất buồn phiền, không có lòng hư vinh ấy. Mộc tử Tuấn không hề quan tâm lời cô nói. Lập tức vô cùng kiên định lắc đầu, nói, nếu như không có em, tôi cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì nữa, tôi chỉ muốn ở cùng em và cục cưng, chúng ta mới là một nhà ba người. Nói bậy, cô ấy và cục cưng đều là của tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, nó là con của tôi. Lần này, Mạc Nhật thì bị chọc giận, cực kỳ bất mãn nhìn Mộc Tử Tuấn, bước một bước dài chặn lại trước mặt anh ta, sau đó không nói hai lời gỡ tay anh ta ra. Anh, anh vô lại, bọn họ là của tôi, là của tôi. Mộc Tử Tuấn đột nhiên giống như phát điên, dùng sức tránh khỏi tay hắn, vọt tới trước mặt Lý Quả, bắt được cô. Lý Quả bị hành vi kích động của anh ta dọa sợ, bất ngờ không kịp phòng bị bị anh ta ôm vào trong lòng, sau đó nhanh chóng bị kéo sang một bên. Anh làm gì thế? Cô giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ bình thường Mộc Tử Tuấn vẫn luôn nhã nhặn ôn hòa sẽ làm ra chuyện thế này với mình, anh ta thật khác xa so với bình thường. Mộc Tử Tuấn ôm chặt cô trừng mắt nhìn Mạc Nhật Thì, miệng lại đáp lời cô quả quả chúng ta kết hôn đi, tôi muốn ở cùng một chỗ với em, em không thể ở cùng tên đàn ông đó, anh ta từng đối xử tệ với em, em không thể lại ở cùng anh ta được. Mạc Nhật Thì phẫn nộ trừng Mộc Tử Tuấn, nghe được lời nói của anh ta thì suýt chút nữa tức đến nổ phổi. Thủ đoạn của hắn có tồi tệ cũng không đê tiện bằng nam nhân này, vậy mà bắt cóc lý quả rồi. Anh mau buông cô ấy ra cho dù cô ấy có muốn ở cùng với ai thì đều do cô ấy quyết định, anh không thể đối xử với cô ấy như vậy. Hắn hết sức thức giận định dùng pháp lực kéo Lý Quả trở về, nhưng hiện giờ ở đây còn có Lý Lan và một vài người qua đường, hắn không thể ở trước mặt nhiều người như vậy thi triển một vài chiêu pháp lực mà bọn họ không thể biết được. Người cô ấy thích chính là tôi, nếu như không phải tại anh chúng tôi sẽ ở cùng một chỗ tôi cục cưng, quả quả chúng tôi sẽ là một nhà ba người hạnh phúc. Đều do anh, đều do anh, vì sao anh lại muốn xuất hiện chứ? Mộc Tử Tuấn trở nên vô cùng kích động, khuôn mặt Tuấn Thú đều bởi vậy mà vạn vẹo. Thầy Mộc, anh đừng kích động, bây giờ chẳng phải quả quả vẫn chưa lựa chọn sao? Anh cứ như vậy thì sao chị ấy có thể lựa chọn anh? Anh mau buông chị ấy ra đi. Lý Lan ở bên cạnh vốn đang xem đến hết sức kích động và cảm động, nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy Mộc Tử Tuấn có chút không thích hợp, vô cùng phản cảm. Người này không hề giống như người mà cô quen biết thường ngày, vì thế lập tức vội vàng khuyên bảo. Mộc Tử Tuấn cũng không thèm nhìn Lý Lan một cái, chỉ cảnh giác phòng bị nhìn Mạc Nhật Thì, miệng Thì thao tự nói cô ấy là của tôi, cô ấy là của tôi, cô ấy là của tôi. Anh nên để cho cô ấy tự quyết định, Mạc Nhật Thì khẩn trương nói, theo dõi hắn và Lý Quả, sợ Lý Quả sẽ bị thương. Thầy Mộc Anh mau thả tôi ra, tôi không chọn ai hết, tôi chỉ muốn cùng cục cưng sống cuộc sống yên bình thôi. Lúc này cô dần chấn định lại tuy rằng bị anh ta dùng lực ôm gắt gao nhưng vẫn may là chưa đến mức bị ôm chặt tới khó thở. Nhưng là Mộc Tử Tuấn không đồng ý, anh ta dùng sức ôm chặt cô oán hận nói, không được em phải ở cùng một chỗ với tôi, nhất định phải ở cùng một chỗ với tôi, bây giờ chúng ta lập tức kết hôn, lập tức vào động phòng. Hà, mọi người nghe xong, nhất thời cảm thấy khó có thể tin nổi, chưa từng thấy ai gấp gáp, cấp bách đến thế, liền không khỏi ngây dại, không biết người đàn ông này bị làm sao. Phát điên cái gì chứ? Tôi không cần, tôi không cần. Lý quả chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Từ khi nào cô lại bị tranh giành như thế này rồi vậy? Người người đều muốn ở cùng cô à? Trước kia sao chẳng có ai đối xử với mình như thế hả? Không cần cũng phải cần. Ai ngờ Mộc Tử Tuấn còn vô cùng nghiêm khắc hết lớn với cô, vẻ mặt dữ tợn có vẻ cực kỳ thô bạo Lúc này, bé con nhàn nhã ở bên cạnh bập bẹ nói, chú à, không phải, ngươi hẳn là không phải chú Mộc, chú Mộc là người rất nhã nhặn lịch sự, ngươi không phải chú ấy. Không phải Mộc tử Tuấn ư, một câu này giống như một tiếng sét làm mọi người chấn động, mọi người đều cảm thấy khó tin, đều nhìn về phía Mộc tử Tuấn, giống như muốn phát hiện ra điều gì đó từ trong đó. Trẻ con đừng nói lung tung, chú chính là chú, cái gì mà không phải là chú, không phải chú thì là ai hả? Mộc Tử Tuấn thở gấp quát bé con, vội vàng phủ nhận. Mặc Nhật Tỳ vừa nghe bé con nhắc nhở như vậy, lập tức cảm thấy tình huống quả thật không đúng, cho dù có nam nhân nào thích một nữ nhân đến vậy cũng không thể đối xử như thế với nàng, càng không thể quá gấp gáp huống chi lý quả đâu phải là mỹ nữ thiên tiên gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền dồn tất cả lực chú ý lên người Mộc Tử Tuấn, sau đó vừa định dùng pháp lực tiến thêm một bước nữa, liền thấy được đủ loại vẻ mặt lo sợ của Mộc Tử Tuấn đang nhìn mình. Ngươi còn muốn chạy sao? Lúc này, bé cười tít mắt hỏi chuyện Mộc Tử Tuấn ở đối diện kia. Ta không có, Mộc Tử Tuấn vô lực phản bác vẻ mặt do giữa ấy giống như bị bé nói trúng tâm tư rồi. Bé lấm lét nở nụ cười, không phải à? Như vậy ngươi ngàn lần đừng đi nhé, phụ vương ta sẽ nhìn ra ngươi là loại người nào, ngươi không phải sợ chúng ta sẽ không thương tổn ngươi đâu. Mạc Nhật Tỷ nghe xong càng thêm xác định bé đã nhìn ra cái gì rồi, càng cảm thấy có lẽ người trước mắt này thật sự không phải tên nam nhân kia, vì thế hai mắt hắn dần dần biến thành màu vàng. Lý Quả và Lý Lan mù mờ nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng có chút buồn bực, không phải Mộc Tử Tuấn thì có thể là ai chứ? Chẳng lẽ bị ám thân hả? Lúc hai cô gái đồng thời nghĩ đến từ ám thân kỳ dị đó, trong lòng không nhịn được hoảng hốt và sợ hãi. Không phải Mộc Tử Tuấn thì là ai? Mà lúc này, Mộc Tử Tuấn hoàn toàn hoảng hốt, rối loạn, không biết có nên tiếp tục nữa không, nhưng khi hắn phát hiện ánh mắt của Mạc Nhật Tỳ biến thành màu vàng, hắn chẳng còn chút do dự nữa. Hắn nhanh chóng dùng sức đẩy lý quả từ trong lòng mình ra, nhắm ngay về phía Mạc Nhật Tỳ, sau đó vội vã muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn mới chạy được 5 bước tựa như đụng phải một bức tường, không thể đi tiếp được. Còn muốn chạy sao, giọng nói non nớt của bé vang lên tựa như ma âm, bé cười tít mắt trông vô cùng đáng yêu. Khi mặc Nhật Tỳ đã vững vàng ôm được Lý Quả sắp ngã xuống ở trước mặt mình, tiếp đó, ánh mắt hắn đã dừng lại chuẩn xác trên người Mộc Tử Tuấn đang muốn chạy trốn. "Là ngươi?" Hắn ngàn lần không ngờ, mình lại thấy được một người trong thân thể của Mộc Tử Tuấn, hơn nữa người này còn là nữ nhân hắn từng rất quen thuộc, rất yêu thích. "Đại phi" Mộc Tử tuấn kia ở đi đều không xong, lại bị hắn nhìn thấu, đành phải xoay người đối diện với hắn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, nói, Vương, xin ngài tha thứ cho Đại Nhi, Đại Nhi không muốn mất đi Vương, Đại Nhi không thể không có ngài. Mặc Nhật Tỳ lập tức phẫn nộ, hắn ngàn lần không ngờ, Đại Phi dám sử dụng thủ đoạn như vậy, hơn nữa mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên vậy mà cũng có một mặt xấu xí như thế xấu, điều này làm cho tâm hắn thật lạnh. Ngươi! Hắn tức giận đến nói không ra lời chỉ tức giận nhìn à, một hồi lâu sau, mới quát ngươi còn không mau cuốt ra khỏi thân thể của người khác. Đại Phi vừa nghe, lập tức hoảng sợ rời khỏi thân thể Mộc Tử Tuấn à vừa thoát ra, Mộc Tử Tuấn liền chậm rãi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh Vương, xin ngài tha thứ cho Đại Nhi, Đại Nhi biết ngài không muốn thấy Đại Nhi nên Đại Nhi chỉ có thể làm như vậy. Nàng ta không yêu ngài bằng Đại Nhi, nàng ta không có điểm nào sánh kịp với Đại Nhi, Đại Nhi đối với vương là một mảnh chân tình, chỉ yêu mỗi vương thôi. Đại Phi quỳ trên mặt đất, lệ rơi như mưa, vô cùng ai oán. Mặc nhật thì tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ chừng à, hồi lâu vẫn không nói ra lời, một lát sau, hắn mới hít vào mấy hơi thật sâu, lạnh lùng nói, người lập tức theo bổn vương quay về xà quốc. Đại Phi vừa nghe cả người run rẩy sau đó tâm như cho tàn. Hắn buông Lý Quả ở trong lòng ra cũng không thèm nhìn cô một cái, lập tức đi về phía Đại Phi. Lúc đến bên cạnh à, bàn tay to vung lên, bóng dáng của hai người bọn họ liền biến mất trong tầm mắt đám người Lý Quả. Cô chỉ đứng yên lặng từ đầu tới cuối chẳng nói một câu, mãi đến khi bọn họ biến mất cô mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thoáng qua Lý Lan đang hoảng sợ đến trợn mắt há hốc mồm và bé con dường như không có việc gì. Anh ta, bọn họ. Lúc này, Lý Lan hết sức hoảng sợ nhìn cô và bé, lắp bắp nói. Lát nữa sẽ nói với em, chúng ta đưa thầy Mộc về trước đã. Cô kéo Lý Lan qua cùng nhau đi về phía Mộc Tử Tuấn đang té ngã trên mặt đất. Lý Lan đờ đẫn máy móc gật gật đầu, sau khi nâng Mộc Tử Tuấn dậy, vẻ mặt cô đã khá hơn một chút, thậm chí còn bình tĩnh lại rồi. Đợi đến lúc bọn họ đưa Mộc Tử Tuấn về ký túc xá, Lý Lan mới sốt ruột kéo Lý Quả qua, đi đến một bên, hỏi, chị, đây là chuyện gì thế? Anh ta, bọn họ, làm sao có thể biến mất chứ? Kỳ thật cô rất muốn hỏi, bọn họ không phải là người, đúng không? Lan Lan, em hãy nghe chị nói đây, còn nhớ rõ chuyện chúng ta gặp rắn sao? Kỳ thật đó là rắn của mặc nhật thì em cũng biết mà. Kỳ thật, hắn cũng là rắn, còn là xà vương nữa, chẳng qua chỗ bọn họ là một thế giới khác tự tạo thành một quốc gia, ở nơi mà chúng ta không biết đến. Chị chính là bị hắn mang đi nhưng hắn không hề làm chị bị tổn thương. Cô tin tưởng Lý Lan sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, cho nên mới nói hết sự thật cho cô. Một lúc lâu mà Lý Lan vẫn chưa thể khép miệng lại, cô truyền từ sợ hãi đến không thể tin được và đến cuối cùng là im lặng. Cô suy nghĩ kỹ lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi, liền chỉ có thể tin tưởng. Anh ta đối xử với chị không tốt nên chị mới trở về đi. Cuối cùng Lý Lan chính là phẫn nộ, mặc kệ thế nào, sao anh ta có thể đối đãi với chị mình như thế? Lý Quả đã làm sai cái gì sao? Lý quả thấy Lý Lan tức giận, đành phải gật đầu thật mạnh, không thể phủ nhận. Có phải hắn ta có rất nhiều phụ nữ hay không? Bọn họ đối địch với chị à? Tính kế chị, hãm hại chị, lừa giận của Lý Lan hừng hực bốc cháy mãnh liệt đây đã lên tới vấn đề chưa xét có phải mặc nhật thì kia là người hay không, mà là chiến tranh giữa đám phụ nữ, khiến cô cùng chung mối thù. Không có, không có đâu. Cô vội vàng phủ nhận cũng không biết vì sao lại cứ vội vàng nói giúp hắn như thế, lúc nói xong cô đều không nhịn được mà ngây ngần cả người. Nhưng Lý Lan mới không tin tưởng lời cô đâu, đã xem nhiều tiểu thuyết, phim ảnh về cung đấu, cô chả cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được chuyện chính là như vậy, vị chị họ ngốc nghếch này của cô nhất định là bị bắt nạt quá đáng rồi. Không có mới là lạ em còn không rõ tính tình của chị à. Chị chắc chắn đã bị cô gái kia bắt nạt đến tức chết, chị không thể đánh đá một chút hả? Chạy về nhân gian còn bị người ta tìm tới cửa còn bị giành chồng nữa chỉ có chút tiền đồ đi được không? Lý Lan bày ra dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không ngừng dậy dỗ cô. Chỉ, Lý Quả vội vàng muốn biện minh, nhưng lạc lại không nói ra được. Lý Lan thấy thế tức giận đến không nhịn được vươn tay nhéo cánh tay Lý Quả mấy cái, bị dáng vẻ của Lý Quả chọc cho tức giận rồi. ha ha ha dì Lan thật đáng yêu. Vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, bé thấy thế liền không nhịn được cười hì hì nói, hoàn toàn là dáng vẻ đang xem kịch vui. Còn con nữa, đừng có nói gì Lan không nhắc con, sao con có thể không giúp đỡ mẹ con chứ? Sinh con thì con phải hướng về mẹ con, đừng để người ta bắt nạt mẹ con, con còn ngây ngô nữa. Cô còn chưa hết giận, nghe thấy bé con ca ngợi không thích đáng, lập tức giống như tìm được mục tiêu chuyển hướng về phía bé, ập xuống một hồi trách móc. Bé nhất thời trợn tròn mắt chuyện này có liên quan gì đến bé? Không phải bé vẫn luôn hỗ trợ mẫu hậu sao? Dì Lan vậy mà đổ oan cho mình, bé thật sự đáng thương quá đi, phí sức lại chẳng có kết quả tốt, hai bên đều không có lợi. Dì Lan cục cưng không có mà. Bé oan ức nhỏ giọng nói, khuôn mặt đáng yêu bởi vậy mà sụ xuống. Lý Lan bị bộ dạng đáng thương của bé làm cho mềm lòng, cảm thấy ngữ điệu của bản thân khá kém, không khỏi hạ nhẹ giọng. được rồi, được rồi, gì cũng đâu có nói hai mẹ con con, sau này các người phải làm sao chứ? Tên đàn ông đó phải làm sao đây? Còn thầy Mộc nữa? Những vấn đề liên tiếp được đưa ra liền thành một đống lớn, khiến cho cả hai đều nhíu mày, cuối cùng vẫn là lý quả nói chuyện, chị chưa từng nghĩ tới chuyện về thầy Mộc, ít nhất là trong khoảng thời gian dài trước mắt thì chúng ta sẽ không có khả năng. Về phần sau này chúng ta phải làm sao thì cứ đi từng bước tính từng bước thôi, trước tiên cứ sống ở đây đã. Lý Lan nghe xong, cũng im lặng thật lâu, cô cũng không thể làm chủ được tình hình hiện tại, đành phải tùy lý quả. Vậy cứ như vậy đi, hai người về trước đi em ở lại chăm sóc thầy Mộc là được, hôm nay mọi người đều không có tâm tình gì. Cô gật gật đầu ôm bé liền rời khỏi nơi này, quay trở về biệt thự Rất nhiều ngày sau đó... Mạc Nhật thì vẫn chưa từng xuất hiện qua, biến mất tựa như không khí, giống như hắn thật sự chưa từng tới nhân gian vậy. Mà Mộc Tử Tuấn, sau khi tỉnh dậy, lại không nhớ rõ chuyện xảy ra lúc trước hơn nữa cũng không tìm hai mẹ con bọn họ nữa, chỉ có Lý Lan là thỉnh thoảng quan tâm ân cần thăm hỏi. Mọi người âm thầm nóng vội, từ sau khi biết được chuyện xảy ra vào ngày đó, bọn họ liền có một loại chờ mong, chờ mong Vương quay về xà quốc xong sẽ trở lại tìm tiểu thư, nhưng là thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Vương lại chưa từng xuất hiện. Ba năm sau, mẫu hậu hiện tại chúng ta đã có rất nhiều hoa, rất nhiều gà, vịt, dê, lợn, chó còn cả cá nữa, hoa thật nhiều thật nhiều quá cục cưng đều đếm không hết ạ Dưới ánh mặt trời, bé đội một cái mũ rơm nhỏ ôm đống hoa đứng ở trong biển hoa, hưng phấn hết lớn với lý quả đang hái hoa cách đó không xa. Lý quả lau đi một chút mồ hôi trên chán cảm thấy buồn cười với dáng vẻ đó của bé, không khỏi vui mừng nói, đúng vậy chúng ta tự cung tự cấp đồ ăn ngon lại có thể bán được tiền nữa. Một năm qua thu hoạch lớn nhất của bọn họ đó là dưới sự dẫn dắt của cô chính thức thành lập một trang viên bừng bừng sức sống ở trong đây, gieo trồng nhiều loại thực vật còn nuôi rất nhiều gia súc trừ bò tự cung tự cấp còn có thể đem bán, ngày ngày trôi qua rất có ý nghĩa. Cục cưng cảm thấy thật vui vẻ, cục cưng rất thích loại cuộc sống này. Ở đây một năm mà bé cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu tựa như đứa bé hơn một tuổi, chẳng qua hành động có vẻ mau chóng, hơn nữa cũng vô cùng hiểu chuyện. Mẫu hậu cũng thích cuộc sống thế này. Cô nhìn bé bật cười, sau đó tiếp tục đi hái hoa. Cách đó không xa Chi Vũ và Hoàng Nhi đang ôm một đống hoa đặt sang một bên, thấy thế, hai người không nhịn được nhìn nhau cười. Trong khoảng thời gian ở tại nhân gian, các nàng cũng càng ngày càng thích cuộc sống yên bình, an lòng thế này. tiểu thư, Hoàng Nhi cũng thích cuộc sống thế này. Hoàng Nhi cười hì hì nói, vẫn giống một đứa bé như trước, hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần. Chi Vũ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói tiểu thư Chi Vũ cũng thích hiểu cuộc sống này. Chúng ta cứ mãi mãi sống như vậy, không cho phép mọi người nói buồn, nhàm chán nhé. Cô bị dáng vẻ ấy của các nàng chọc cho bật cười, sau đó lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Hoàng Nhi và Chi Vũ nghe thế, lập tức suốt ruột bỏ ngang công việc sơ tay bày tỏ thái độ tiểu thư, chúng em mới không như thế đâu, cuộc sống ở đây tốt hơn nhiều so với lúc trước, cho dù tiểu thư muốn làm gì, chúng em đều làm theo chúng em cũng chỉ đi theo tiểu thư thôi. Các nàng không dám nói về chuyện Hoàng Cung, ba năm qua, xà quốc Mạc Nhật thì, Hoàng Cung và tất cả những chuyện liên quan đến bên ấy đều là điều cấm kỷ. Từ ngày xà vương Mạc Nhật thì rời đi thì chẳng còn xuất hiện nữa. Bọn họ từ thất vọng liền biến thành tuyệt vọng cuối cùng, mọi người đều không hẹn mà cùng không hề nhắc tới chuyện đó trước mặt Lý Quả nữa. Được rồi, chỉ có ăn, há để mọi người không có sao. Dù sao mọi thứ ở đây đều là của mọi người mà. Lý Quả vô cùng cao hứng lớn tiếng nói với các nàng từ sau những chuyện kia quan hệ giữa mọi người càng thêm thân thiết hơn rồi. À ha, thật tốt quá, bây giờ cuộc cưng rất hạnh phúc bé ở bên cạnh vui sướng đến hoa chân múa tay, mừng rỡ kêu to, dưới chiếc mũ rơm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ửng hồng, nghiêng đầu nhìn cô vô cùng hạnh phúc nói. Lúc cô thấy bé con thỏa mãn như vậy, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh trong lòng. Ở đây có ánh nắng rạng rỡ, gió hiu hiu thổi, non xanh nước biếc, hoa nở rực rỡ, tất cả đều tốt đẹp, hạnh phúc như thế cô còn có gì chưa thỏa mãn à? Chúng em cũng rất hạnh phúc. Không biết tự khi nào, Lý Lan và Mộc Tử Tuấn đột nhiên xuất hiện cách bọn họ không xa, đang cùng nhau đứng giữa biển hoa cười tùm tỉm nhìn bọn họ. Qua, gì Lan ai ra, dựa mới, hai người đến rồi ạ. Bé vừa thấy bọn họ đến, hai mắt liền tỏa sáng, hưng phấn chạy vội về phía bọn họ mà mục tiêu. Là túi đồ to trong tay bọn họ, Lý Lan bởi vì cách gọi của bé mà khuôn mặt bất giác đỏ ửng đầy vẻ ngượng ngùng còn lén lút nhìn thoáng qua Mộc Tử Tuấn ở bên cạnh. Mộc Tử tuấn ngược lại rất thản nhiên, nhìn bé xông về phía mình, lập tức ngồi xổm xuống, chuẩn bị ôm lấy bé. Cục cưng, chậm một chút, ai ra cục cưng ngoan quá, dưỡng càng ngày càng thích con đó. Cảm ơn dưỡng, bé cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào túi đồ to trên tay Mộc Tử tuấn, ngoan ngoãn nói. Mộc Tử tuấn không nói hai lời vội vàng lấy đồ ở trong túi ra đưa cho bé, cưng chiều nói, cục cưng ngoan, đây là đồ dưỡng mua cho con, con xem có thích không. Bé nhanh chóng nhận lấy đồ trong tay anh ta ôm chặt vào trong ngực ngọt ngào đáp cảm ơn dượng cục cưng rất thích cả Lúc này, Lý Lan vừa nhìn thấy đồ trong tay bé, nhất thời nổi giận hờn giận nói, sao anh có thể mua thứ này cho bé chứ? Trực thăng đâu, xe lửa, xe tăng, xe cảnh sát, súng lục gì gì đó đều được vì sao anh lại mua thứ này cho một bé trai hả? Cục cưng, chúng ta không cần cái này nhé, dì Lan mua cái khác cho con có được không? Cô mắng một tử tuấn xong. Lập thức ngồi xổm xuống, cười tùm tìm dịu dàng nói với bé. Bé cầm chặt đồ trong tay, dùng sức lắc đầu, bập bẹ nói, gì Lan cục cưng thích không cần cái khác à. Lúc này, sắc mặt Lý Lan rất không vui, giận hờn trừng mắt liếc mộc Tử tuấn, sau đó lại quay về vẻ tươi cười, nhưng đây là đồ chơi của bé gái, bé trai nên chơi súng lục máy bay ô tô nhé. Nhưng cục cưng rất thích bé búp bê này, cục cưng chỉ muốn bé búp bê này thôi ai ngờ bé lại không đồng ý ôm chặt con búp bê mặc đồ công chúa, không chịu buông tay. Mộc Tử Tuấn đều tại anh hết vì sao lại mua cho bé cái thứ này? Lý Lan bị chọc tức lớn tiếng mắng Mộc Tử Tuấn te tua. Mộc Tử Tuấn vậy mà rụt lùi một chút, không dám tranh luận, chỉ lén lút hướng về phía bé làm một cái mặt quỷ rồi vụng trộm nở nụ cười. Ai da, Lan Lan, cậu không cần mắng chàng nhà cậu đâu, chúng mình nhìn đều đỏ mắt rồi. Lúc này thêm một giọng nói ẩn chứa ý cười, chiêu chọc vang lên. Mình mới không có đâu. Lý Lan lập tức đứng dậy phản bác, xong mặt mũi cũng vô thức đỏ lên, vô cùng dễ nhìn. Quả quả cậu nói xem có đúng không vậy? Hà Tiểu Ngân che miệng cười nói với Lý Quả đang ôm hoa tươi đứng bên cạnh. Lý Quả không tự chủ được gật gật đầu, vẫy vẫy tay với bé, nói cục cưng, mau gọi dì Tiểu Tiểu, dì tình đi. Dì Tiểu Tiểu, dì tình bé sớm đã thấy Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình đang sách túi lớn túi nhỏ đứng cách đó không xa, giành ra một bàn tay nhỏ hướng về phía bọn họ ngọt ngào kêu. Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình thấy thế, lập tức buông đồ trên tay xuống, khẩn cấp chạy vội về phía bé ôm lấy khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu của bé mãnh liệt hôn nhẹ. Ai ra ra, đừng hôn nữa. Bé bị sự nhiệt tình của bọn họ dọa sợ tới mức liên tục kêu to, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bị hôn mà bé cũng không có từ chối. Bởi vì mỗi lần bọn họ đều làm như vậy, nếu như không cho hôn, bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách hôn bé đến cùng. Cục cưng càng ngày càng đáng yêu chơi rất vui đi. Hà Tiểu Ngân không nhịn được nhéo nhéo gương mặt đáng yêu của bé, vô cùng vui mừng nói. Bé bị bọn họ hôn nhẹ xong rồi, nghe được lời đó thân thể nhỏ bé trơn trượt chui ra, lập tức chạy chối chết vội vã chạy về phía Lý Quả. Mẫu hậu cứu cứu cục cưng, các gì quá nhiệt tình cục cưng chịu không nổi. Ha ha ha ở bên cạnh, Lý Lan và Mộc Tử Tuấn nghe được không nhịn được bật cười ha hả. Lý Quả đón được thân thể nho nhỏ của bé đang lao đến, cũng cười, nói, "Đó là bởi vì các dì ấy thích con thôi, con xem đi các dì ấy mua rất nhiều đồ cho con đó." "Nhưng các dì ấy thật quá đáng sợ." Bé bĩu môi, vẻ mặt sợ sệt nói, "Được rồi, các cậu đừng dọa cho cục cưng sợ nữa, bằng không chúng mình sẽ tính sổ đấy." Lý Lan ở phía sau hòa giải, cười cảnh cáo nói với cả hai. Hà Tiểu Ngân và vô Tú tình đành phải gật đầu đồng ý các cô thật sự là quá yêu thích bé con cho nên mới không khống chế được cảm giác yêu thích ấy. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền tụ lại một chỗ, ngồi ở trong đình bên trong vườn hoa, vừa nói chuyện vừa nghỉ ngơi. Quả quả, anh ta đâu? Vô Tú tình ngồi xuống chưa bao lâu, liền nhẹ giọng hỏi cô. Anh ta, lý quả ngẩn ra, sau đó mới biết được cô ấy muốn nói tới ai. Cô hướng về phía vô tú tình mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, mình không biết chưa từng suy nghĩ tới, càng không có đi tìm. Anh ta quá tác trách rồi, lúc trước đúng là chúng ta bị mù rồi. Vô tú tình nghe vậy, tức giận bất bình nói, suýt chút nữa đã đập bàn đứng lên. Lý quả vỗ vỗ cô ý bảo không cần kích động như vậy, bản thân mình là đương sự còn không sao, cô ấy kích động làm gì chứ? Hiện tại không phải cuộc sống đã rất tốt sao? Tự do, vui vẻ tâm tình bình yên, cuộc sống nhạt như nước chính là nhân sinh thật dài của cô, đã là rất tốt rồi. Vốn đúng là rất quá đáng mà. Hà Tiểu Ngân nghe được cũng phẫn nộ phụ họa, ngẫm lại trước kia liền cảm thấy không đáng giá, hơn nữa lý quả càng không đáng giá. Trôi qua rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Cô có chút cảm giác vô lực như thế nào cô còn chưa thức giận mà bọn họ đã giận thay mình rồi cô cảm thấy có chút buồn cười. Kết quả, lời của cô nói ra liền dước lấy cái nhìn khinh bỉ và lời nói đồng thanh của Hà Tiểu Ngân và Vu Thú Thịnh, cậu chính là kẻ ngốc như vậy, tức chết rồi, không để ý tới cậu nữa. Rồi, rồi, đúng như lời quả quả đã nói, về sao ai biết được đường đời sẽ ra sao, hiện tại sống rất tốt rất vui vẻ là đủ rồi, nào ai biết được chuyện ngày mai đâu. Lý Lan đứng ra hòa giải, không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này. Mộc Tử Tuấn vội vàng phụ họa ở bên cạnh, đúng đấy, không cần nghĩ quá nhiều, nhân sinh vốn là khổ đau ngắn ngủi, nếu như thật sự có nhiều chuyện tức giận đến vậy, sau này già rồi phải sống thế nào đây. Các em cứ để quả quả tự sắp đặt cuộc đời mình đi, có lẽ cô ấy sẽ biết được nên đi như thế nào trên con đường của mình hơn người khác đấy. Anh ta vừa dứt lời, mọi người liền không thèm nhắc lại nữa, đều cảm thấy anh ta nói rất đúng nên không dây dưa chuyện ấy nữa. Trong nhất thời, bầu không khí lại vui vẻ hẳn lên, đám người quản gia Lâm, Chi Vũ và Hoàng Nhi không ngừng bưng tới đống điểm tâm, hoa quả, đều là do bọn họ tự sản xuất ra. Cho đến tận sầm tối, bọn họ mới từ biệt Lý Quả và bé, bốn người rời khỏi biệt thự trong ánh chiều tà. Đây là trong ba năm qua, bọn họ bất chi bất giác hình thành nên một buổi gặp gỡ, một hai ngày trong tháng sẽ rút ra chút thời gian đến gặp Lý Quả và bé để trò chuyện. Bọn họ đi rồi, bé và Lý Quả đứng ở trong biển hoa nhìn bọn họ đi xa, cho đến khi không nhìn thấy bọn họ nữa mới thôi, lúc này mới chuẩn bị trở về. ngay tại lúc cô xoay người xong, bé vừa định xoay người, đột nhiên lòng bé chấn động mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút kinh ngạc, tiếp đó như có chút suy nghĩ. Ngày lúc bị Lý Quả dắt tay đi, bé đột nhiên nở nụ cười. Trời ạ, đây, sáng sớm hôm sau. Khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, bên ngoài một màu tươi đẹp, cô từ từ tỉnh lại trong hương hoa thơm ngát, lọt vào trong tầm mắt là hoa tươi đầy khắp đất trời. Cô sừng suốt, sau đó không nhịn được khiếp sợ. Mẫu hậu, người làm sao vậy? Bé lim dim xoa xoa hai mắt mình, ngấp nhỏ một cái ôm chặt cô giống như bạch thuộc vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lý quả hoàn toàn không thể trả lời bé trợn to mắt không dám tin nhìn mọi thứ trước mắt. Biển hoa đó hoàn toàn không phải là những bông hoa cô trồng. Mà là đủ mọi màu sắc vô cùng tươi đẹp, quan trọng nhất là có một cô gái với vẻ mặt điềm tĩnh đang đứng trong biển hoa, cô ấy không phải ai khác mà đúng là cô. Bé thấy vẻ mặt kỳ quái của cô, sau đó đứng lên nhìn thoáng qua biển hoa trong phòng, không khỏi biểu môi, trong lòng khinh bỉ nói, lại dùng chiêu này, thật chẳng có chút sáng tạo nào cả. Qua wow, mẫu hậu thật xinh đẹp, mẫu hậu kia càng xinh đẹp hơn. Bé hoang hoang kêu to, vẻ mặt ngạc nhiên, đứng lên nhìn, mẫu hậu trong biển hoa, sợ hãi than. Lý quả đang sững sờ, nhìn bản thân ôm bó hoa trong biển hoa thật lâu không nói nên lời chỉ là tâm tư luôn luôn bình tĩnh, không chút gợn sóng lại giống như bị mở ra một góc đùng, một tiếng nước ra rồi. Bé thấy cô không nói lời nào, nghi ngờ quay đầu lại nhìn cô một cái, phát hiện cô đang ngẩn người nhìn mọi thứ ở trước mắt liền an tĩnh lại. Người nào đó, người nào đó à, sao bây giờ ngài mới đến thế? 3 năm, cô thật không ngờ 3 năm sau sẽ có một kết quả như vậy, 3 năm trước cô từng nghĩ tới vô số lần, đúng vậy cô thật sự có nghĩ tới. Hắn chỉ là đi một lúc sẽ trở về, nhưng để cô đợi đến nửa năm cuối cùng cô đã tuyệt vọng, thậm chí hết hy vọng, không có gì có thể khiến người ta khổ sở hơn điều đó. Nhưng mà, vì sao 3 năm sau, lại muốn đến phá vỡ sự yên bình của cô? Cô thầm nghĩ cứ sống như vậy cho đến khi già đi thầm nghĩ sống một quãng đời bình thản, đó chính là nhân sinh của cô. Thật xin lỗi, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc tràn ngập từ tính vang lên giữa trời đất theo sau là một bóng dáng cao to, vĩ đại xuất hiện ở trong biển hoa. Ánh mắt cô truyền từ phía trước sang người nam nhân đột một xuất hiện kia tất cả ngôn ngữ đều nghẹn lại ở trong lòng, thậm chí ánh mắt cũng dần mơ hồ. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm, mặc nhật thì bước từng bước về phía cô, những bông hoa trong biển hoa kia cũng biết tự động tự giác nhường đường cho hắn. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đến cả chính cô cũng chưa cảm nhận được cô không thấy rõ người ở trước mắt, chỉ biết là vào khoảnh khắc này, lòng mình giống như thức tình một lần nữa, mọi loại tư vị đều dâng lên trong lòng. Ta quay về xà quốc xử lý xong hết mọi chuyện đã là qua ba năm, mỗi ngày mỗi khắc ta đều muốn quay lại tìm nàng, ta sợ ta sẽ mất đi nàng. Thế nhưng, nếu như ta không xử lý xong toàn bộ chuyện ở bên kia, như vậy ta sẽ không thể quay lại tìm nàng, ta cũng không có tư cách ấy. Ta biết là ta không tốt, là ta không đúng, ta vẫn thương tổn nàng, ta vẫn để nàng chịu khổ, để nàng bi thương. Xin nàng cho ta một cơ hội nữa, dùng cả đời của ta để vĩnh viễn bảo vệ nàng cho đến tận sinh mệnh cuối cùng. Hắn đi đến trước mặt Lý Quả, nhẹ nhàng quỳ một gối trước mặt cô, nhìn cô rơi lệ đầy mặt nước mắt của hắn cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng chảy xuống, hai tay nắm chặt thành quyền. Bé khẩn trương nhìn mẫu hậu mình, không biết người sẽ như thế nào, lúc này bé không dám nói lời nào. Đây là thế giới của phụ vương và mẫu hậu, bé chỉ có thể im lặng chờ đợi. Nhưng lạc lời nói vừa rồi của phụ vương lại khiến bé cảm thấy hết sức khiếp sợ, ba năm qua, có lẽ phụ vương đã làm ra rất nhiều hành động kinh hãi thế tục, không biết sẽ là những chuyện gì, bé thật chờ mong cũng rất muốn biết suốt cuộc trong ba năm ấy, xà quốc đã xảy ra những chuyện gì. Cô không biết nên nói gì, bên tai trong lòng chỉ có lời nói của hắn, nước mắt rơi càng lúc càng mãnh liệt theo lời nói của hắn cô cảm thấy thế giới của mình bắt đầu thay đổi, tâm tư bình tĩnh dần nổi lên sóng ngầm mãnh liệt chẳng còn yên tĩnh nữa. Đời này kiếp này, ta chỉ có nàng, chỉ có một tân nương, chỉ có một xã hậu là nàng, ta muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng, vĩnh viễn không rời khỏi nàng. Hắn không chớp mắt nhìn Lý Quả đang khóc sướt mướt, vô cùng kiên định nói, cực lực nhịn xuống khát vọng muốn vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của Lý Quả. Ba năm này, ngày ngày đêm đêm ta đều nhớ nàng, như vậy ta mới càng thêm có động lực, như vậy ta mới có thể mau chóng hoàn thành chuyện ta muốn làm. Trước đây ta là một kẻ đại ngốc, ta tự cho là đúng, ta tự đại, ta ích khi ta nông cạn thậm chí ta còn không hiểu rõ bản thân muốn cái gì, ta vẫn luôn thương tổn nàng. Thế nhưng đến cuối cùng ta mới phát hiện kỳ thật người quan trọng nhất không phải là bản thân ta, không phải người khác mà là nàng. Thì ra ta vẫn luôn yêu nàng. Rốt cuộc hắn không nhịn được vươn tay ra nhẹ nhàng xoa mặt lý quả tựa như sợ chạm vào một thứ đồ dễ vỡ, lau đi những giọt nước mắt ấy thâm tình chân thành thổ lộ. Nàng có thể tha thứ cho ta không? Để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Được không? Hắn vừa lau nước mắt cho lý quả vừa nhẹ giọng dịu dàng hỏi, nhưng ở thời khắc này trong lòng hắn lại vô cùng khẩn trương. Cô vẫn không nói gì, bởi vì cô đã không nói ra lời nữa rồi. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người đáng đứng trước mắt phát hiện hắn thật sự thay đổi trở nên càng thêm kiên nghị càng thêm thành thục. tha thứ cho người sao. Cô kinh ngạc nhìn mặt nhật tỷ trong làn lệ nhòa cô thấy hắn thật đặc biệt nhưng không hề giống người thường Nhìn vẻ mặt tràn đầy tình yêu của hắn còn có một chút khẩn trương, một loại tình cảm dịu dàng từ từ trào dâng trong lòng cô. Được, một lúc một lúc lâu sau cô mới gật đầu thật mạnh thốt ra một chữ dưới sự lo lắng bất an và có chút tuyệt vọng của hắn. Được. Mặc nhật thì sừng sốt còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần chỉ là ngây ngốc nhìn lý quả. Qua wow, thật tốt quá, phụ vương vạn tuế, mẫu hậu vạn tuế, người một nhà lại ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau nữa. Bé ở bên cạnh nhìn mà trong lòng run sợ, khi bé nghe được mẫu hậu nói, được bé lập tức nhảy lên, lớn tiếng hoan hô. Mà lúc mặc nhật thì nghe thấy tiếng hoan hồ của bé, mới hiểu được lý quả đã nói cái gì, nhất thời nửa mừng nửa lo, không nhịn được ôm chặt lý quả vào trong ngực, nước mắt lại dâng lên đầy hốc mắt. Cô cũng gắt gào ôm hắn, cảm thụ sự ấm áp của hắn, còn có lồng ngực an toàn này, cô rất sớm rất sớm đã biết bản thân có thương hắn, không chỉ có hắn kia mà là tất cả của hắn, là một mình hắn. Phụ Vương Bé thở phì phì, trừng mắt kéo người nam nhân đang sắn ống tay áo, sắn ống quần ở trước mặt lớn tiếng kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bất mãn, rất là mất hứng. Làm sao vậy? Lúc này, mặc nhật thì đội mũ giả trông giống hệt một người nông dân bình thường, sau khi nghe thấy tiếng bé, liền ngừng công việc trong tay lại, vị lên cái cuốc vẻ mặt hòa nhã nhìn bé. Bé bị câu nói này của hắn chọc giận. Làm sao vậy? Nói dễ dàng quá đi, mỗi ngày bé đều bị vây hãm trong cái công điện đáng ghét kia, mệt đến nửa chết nửa sống, nhưng phụ vương bé thì ngược lại chẳng quan tâm toàn ném hết sự vụ cho bé. Còn còn nhỏ, phụ vương không nên truyền vương vị cho cục cưng. Bé dương nanh mua vuốt, sôi nổi kháng nghị ở giữa không chung, xoay vòng vòng giống như không biết nên làm thế nào. Mặc nhật tỷ nhìn bộ dạng thức điên của bé cũng chẳng có chút đồng cảm nào, vẫn cười ha ha như cũ, bầm cơ nói, cục cưng, vương vị vốn là của con, truyền sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Nếu như con bất mãn thì sinh con sớm một chút truyền cho đời sau, phụ vương cũng không phản đối đâu. Đừng có nói lung tung, cục cưng còn rất nhỏ, những chuyện ấy còn quá sớm đó. Hắn vừa dứt lời, lập tức có một giọng nói phản đối, chỉ thấy lý quả mặc bộ váy dài chấm đất đi đến bên ruộng, vẻ mặt dịu dàng nói. Mẫu hậu, người phải giúp cục cưng, hiện tại cục cưng thấy phiền chết rồi. Bé vừa thấy vị cứu tinh đi đến, lập tức vô cùng ớt ước oán trách, sau đó bay về phía cô, rơi xuống trong lòng cô. Lý quả nhìn bé con thường xuyên chạy qua đây liền cảm thấy một hồi đau lòng. Từ sau khi mặc nhật thì truyền vương vị cho bé, bé liền ở suốt trong cung điện kia cả ngày mất tâm mất tích. Vậy để phụ vương giúp con đi. Cô luyến tiếc cực kỳ đau lòng nói, rồi liếc mặt nhật thì đang rất không cam lòng chỉ bởi vì lời nói của mình một chút. Vâng, vâng, mẫu hậu tốt nhất. Bé vừa nghe xong liền vui sướng, vẻ mặt ốt ức lập tức tan biến, hưng phấn vỗ vỗ tay kêu lên. khuôn mặt mặt nhật thì đầy đau khổ, hắn thật vất vả mặc kệ sự phản đối của mọi người mà truyền vương vị lại cho bé, hiện tại lại phải đi xử lý công vụ tháng ngày nhàn hạ sắp mất đi một ít rồi. Lý quả nhìn vẻ mặt không tình nguyện của hắn, đương nhiên biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Không có vấn đề gì, hai cha con chàng có thể phân công mỗi người nửa tháng hoặc một người một tháng, em đều có thể ở cùng hai người mà. Thế nhưng ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với nàng. Lần này đến phiên mạc nhật thì vô cùng uất ức ủy, đáng thương nhìn cô nói. Xà quốc trong xà cung, bé chạy rồi. Mạc Nhật tỷ ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, vô cùng ớt ức nhìn Lý Quả đang đi về phía mình, vừa đáng thương vừa tức giận nói. Cô nghe mà có chút giờ khóc giờ cười, đôi cha con này thật sự là quá đáng yêu cả ngày chỉ nghĩ trốn tránh trách nhiệm ai cũng không muốn làm xà vương, vì thế liền nổi lên loại trò chơi này. Cục cưng còn nhỏ, chàng đừng so đo với nó mà. Cô bưng bát canh đã nấu kỹ, đặt ở trước mặt hắn, cười khẽ khuyên bảo. Mặc nhật thì vẫn dùng ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn cô đỡ lấy bát canh trong tay cô đặt sang một chỗ, rồi nhanh chóng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Nhưng hiện tại nó còn cường đại hơn ta, ai còn dám không nể phục nó chứ? Hơn nữa nó còn xuất sắc hơn ta, nàng xem trong khoảng thời gian ta không xử lý công vụ, nó làm theo mà còn làm tốt hơn cả ta, ai dám không tin phục chứ? Tuy rằng miệng hắn luôn oán giận, nhưng trong lòng lại đang âm thầm đắc ý. Bé chính là con trai hắn đó. Nhìn thấy con trai cường đại như thế, hắn đương nhiên vui sướng hơn bất kỳ kẻ nào rồi. Lý Quả mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, biết hắn thích nghĩ một đằng nói một nẻo, liền vội vàng nói, rồi, rồi, đã biết hiện tại không phải rất tốt sao. Không phải em đang ở cùng chàng sao, vẫn là nàng tốt nhất. Hắn một hơi uống sạch bát canh tình yêu mà cô tự tay nấu, rồi vội vàng đặt bát sang một bên ôm lấy cô, dịu dàng nói ta yêu nàng. Bởi vì một câu này mà cô không nhịn được đỏ mặt cả người có chút mất tự nhiên, nhưng may mà không có ai cười nhạo cô càng không ai dám chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Nàng có yêu ta hay không? Hắn nói xong câu đó vẫn luôn quan sát phản ứng của cô thấy cô ngượng ngùng đỏ mặt trong lòng hết sức vui sướng, lập tức thừa thắng sông lên, nhìn cô trông mong hỏi. Mặt cô càng đỏ hơn, ánh mắt không ngừng loạn chuyển, chính là không dám nhìn thẳng vào hắn, cũng ngượng ngùng nói ra lời. Nói đi, nói đi. Hắn giống như một đứa bé không nhận được kẹo, lắc lắc cô, liên tục truy hỏi. Được rồi, được rồi, em cũng giống như chàng vậy. Cuối cùng cô bị hắn lắc lư đến choáng váng, lập tức đầu hàng, nói. Làm sao hắn có thể để cho nàng trốn tránh như vậy chứ? Lại hất ức đáng thương nhìn cô không ta phải nghe chính miệng nàng nói ra. Hồn mê! Cô bị lời nói của hắn biến thành rất muốn chạy trốn, đâu phải cô chưa từng nói qua, sao cứ 3 ngày 2 bữa lại nhất định muốn nghe cô nói thương hắn chứ, khiến cho cô rất là ngượng ngùng đó. Em yêu chàng, công phượng thê, tiểu thư, vương đối xử với ngài thật tốt, tốt đến mức chúng nô thì tuyệt đối không ngờ, hiện tại tiểu thư quá hạnh phúc đi. Ngày lúc này, chi vũ không biết nên hình dung biểu cảm và tâm tình của mình như thế nào, vương thật sự là hạ quyết tâm rất lớn, ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Đúng ạ, tiểu thư, Vương thật sự là yêu thảm ngài rồi. Cho đến tận bây giờ Hoàng Nhi vẫn còn ngỡ như mình đang nằm mơ, vẻ mặt đầy khó tin, chân nặng đầu chìm, hiện tại vẫn cứ như mộng như ảo nói. Lý quả nhìn biểu cảm của các nàng, không biết có nên bật cười hay không, ở trong mắt cô thì chả có chuyện gì nhưng ở trong đây lại giấy lên phong ba dữ rồi. Tạm tạm thôi, ở chỗ loài người chúng ta là chuyện rất bình thường, các em cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Cô mỉm cười nói, bắt đầu thưởng thức ly trà trong tay, không thèm để ý. Những lời của cô lập tức khiến cho Chi Vũ và Hoàng Nhi phản ứng mãnh liệt hai người suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cái này mà gọi là chuyện bé xé ra to à. Đây quả thực là chuyện lớn tài trời đó. Tiểu thư, loài người khác với chúng em, ngài không thể quy làm một thể được. Huống chi, vương còn là xà vương của xà quốc ngài ấy làm như vậy chính là chuyện xưa nay chưa từng có đấy à. Đương nhiên, chúng nô tỳ không dám nói đến tiểu xà vương. Chi vũ lắc đầu, nói, vẫn còn khiếp sợ như cũ. Vậy thì có chút lớn nhỉ, cô vẫn cảm thấy không có gì cả, vương thì thế nào, hiện tại vương cũng có khác gì thế giới loài người đâu. Hoàng Nhi nghe xong, mở to hai mắt, không thể tin được nhìn cô. Lần này chi vũ không thể bình tĩnh nổi, tuy rằng sự tình đã qua khá lâu, nhưng đến bây giờ các nàng vẫn khó nén khiếp sợ như cũ. Tiểu thư, vương vì ngài mà xóa bỏ hậu cung, tất cả phi tử và cả vị đại phi kia cũng bị đưa ra khỏi cung, hiện tại toàn bộ hậu cung cũng chỉ có một mình ngài, ngài vừa là xà hậu vừa là phi tử, không đúng, là hoàng cung chỉ có mỗi một vị là ngài thôi. Đại phi phạm phải sai lầm bị đưa đi là đúng nhưng các vị phi tử khác cũng bị đưa đi mà, vương thật sự đã hà quyết tâm rất lớn đấy à. Tiểu thư, vương thật sự là quá tốt với ngài, bây giờ hoàng nhi đã trưởng thành hơn rất nhiều ít nhất là không còn đơn thuần nữa. Nhưng nàng vẫn bị kiệt tác của Mạc Nhật thì dọa cho kinh sợ. Lý quả nhất thời không nói gì, cô biết làm một kẻ vương giả, Mạc Nhật thì thật sự đã làm rất nhiều chuyện vì mình. Hậu cung nói bỏ là bỏ, vương vị nói không cần liền không cần, sự khí phách kiều quyết định không cần như thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được thôi. Hắn đối xử với cô thật sự tốt tốt lắm. Đây là quyết định của chính hắn, có lẽ hắn có ý nghĩ riêng của mình đi. Cô cũng không biết nên nói thế nào về hành động này của Mạc Nhật Tì, đợi đến lúc cô và hắn cùng trở lại xa quốc liền phát hiện ra toàn bộ phi tử và nữ nhân đều bị đưa ra khỏi cung. Có thể thấy được Mạc Nhật Tì đã hà quyết tâm vĩ đại để làm ra công trình vĩ đại thậm chí hắn hoàn toàn là quá liều lĩnh rồi. Nói thật cô đặc biệt cảm động, người đàn ông này đã vì cô mà làm ra rất nhiều chuyện. Yêu một người, không phải chỉ là nói xôn mà ít nhất hắn phải có hành động cụ thể mới được. Chi Vũ và Hoàng Nhi không hẹn mà cùng gật gật đầu trước kia tuy rằng các nàng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng trong mấy năm qua các nàng cũng cảm thấy cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Càng thêm yên tĩnh hơn, ít nhất không có cảnh người lừa ta gạt, không có nhiều phiền toái như xưa. Tiểu thư, đây cũng là biểu hiện rằng vương yêu ngài đó. Hoàng Nhi vô cùng hâm mộ nói, hoàn toàn sùng bái mặt nhật tì. Đúng là hắn đối xử rất tốt với chị. Cô cười cười uống trà, nhìn Mạc Nhật thì đang ngồi xử lý công vụ cách đó không xa. Đây chính là một đời một kiếp một đôi người mà cô muốn, không phải cùng rất nhiều phụ nữ tới chia sẻ người thương của mình. Có lẽ người đàn ông đó đã chinh phục được cô chỉ bằng một chuyện này thôi. Mạc Nhật thì cảm nhận được ánh mắt nàng nồng yêu thương của cô, không khỏi cũng nhìn lại cô, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt hắn, cứ như vậy, si ngốc nhìn cô. Lý quả cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, kìm lòng không đậu khuôn mặt lặng lẽ ửng hồng. Sau đó như không chịu nổi ánh mắt như vậy, liền rời tầm mắt đi. Chi Vũ và Hoàng Nhi thấy thế, không khỏi che miệng cười trộm. Các nàng đã nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần rồi, toàn coi như không thấy gì thôi. Hai người đó vẫn luôn quang minh chính đại ân ái như vậy đấy. Mau làm việc đi. Trái tim cô đập thình thịch nhưng cảm giác ấy phát ra từ nội tâm khiến cô không thể khống chế cũng không thể ngừng được túng quá cô đành có chút thẹn quá thành giận, khẽ mắng người đàn ông ở cách đó không xa. Ở cách đó không xa, mặc nhật thì bởi vì vậy mà bày ra dáng vẻ sợ hãi, rụt đầu lại một chút vội vàng giả vờ nghiêm túc làm việc. Hắn phải mau chóng hoàn thành hết mọi công vụ, như vậy mới có thể ở cùng nàng, mà không phải chỉ có thể thường xuyên nhìn lén một chút, hắn sắp ngồi không yên rồi. Chị Vũ và Hoàng Nhi thấy thế, vội vàng quay lưng lại các nàng đều sắp không nhịn nổi cười rồi. Thật hết cách mà, mỗi ngày vương và tiểu thư đều ân ái như thế, mà hiện tại vương hoàn toàn không giống một vị vương giả, ngược lại giống như một nô thê, sợ chết tiểu thư rồi. Bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi, mặc nhật thì của ngày xưa vô cùng uy nghiêm mà giờ lại thành người như thế, là thê nô chân chính, là châu ngựa thê tử. Mạc Nhật tỷ vui sướng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô trong lòng ngứa ngáy, rất muốn lập tức chạy vội tới bên cạnh cô ôm chặt vào trong lòng, hung hăng cắn mấy cái. Nhìn cái gì vậy, em đã già rồi, khó coi lắm. Không nghĩ tới, lý quả bị hắn nhìn chằm chằm đến vô cùng ngượng ngùng liền buột miệng trêu chọc hắn. Nhưng là cô vừa nói dứt lời, sắc mặt Mạc Nhật tỷ liền thay đổi, ngay sau đó liền như một tia chấp xuất hiện ở trước mặt cô ôm trầm lấy cô. Chàng làm sao vậy? Cô bị hành động của hắn làm giật mình có chút sợ hãi nhìn hắn hỏi. Nhưng mặc nhật thì cũng không có trả lời cô, mà là hết sức cẩn thận nhìn khuôn mặt cô từ trên xuống dưới nhìn kỹ càng lại một lần. Chàng làm sao vậy, em tốt lắm nhé, không có việc gì cả. Vừa rồi em nói đùa với chàng thôi, em còn trẻ lắm, không già cũng không khó coi. Cô vội vàng nói, hiểu được hắn đang lo lắng cho mình, không khỏi cảm thấy vô cùng chi kỳ, hạnh phúc. Có phu như thế, thế còn cầu gì nữa? Cô thật sự thỏa mãn, không có câu gì cả. Mặc nhật thì nhú mày thật chặt mày, gắt gao ôm cô cũng không có vì lời cô nói mà buông lỏng sự lo lắng ở trong lòng. Đúng vậy, sao hắn có thể vừa nhận được hạnh phúc liền váng đầu rồi? Lý quả khác hẳn với hắn, hắn có thể sống mấy ngàn năm còn nàng chỉ sống được 100 năm ngắn ngủi, mà trong 100 năm ấy, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn nàng đến tuổi trung niên, dần dần già đi, sau đó hóa thành đất vàng. Không, hắn không thể mất đi nàng, hắn không thể không có nàng. Trăm năm đó trôi đi chỉ trong nháy mắt đối với hắn mà nói, chỉ chấp mắt một cái liền trôi qua, mà hắn còn có mấy ngàn năm dài rằng giặc cuộc sống không có nàng, hắn phải trải qua như thế nào đây? Hắn phải đối mặt ra sao? Vừa nghĩ đến đây cả người hắn liền rét run, không thể chấp nhận. Quả quả ta không thể để nàng rời khỏi ta tuyệt không thể. Hắn thì thào nói, ánh mắt dần dần trở nên kiên định hẳn lên. Chàng lại đang nói lời ngốc nghếch gì đấy, em nào có nói phải rời khỏi chàng đâu. Em và chàng sẽ ở cùng một chỗ, sẽ không rời khỏi chàng mà. Cô cho rằng hắn sợ mình sẽ rời khỏi hắn, không khỏi nửa nụ cười, vội vàng an ủi hắn. Mặc nhật thì nghe lời an ui của cô khẽ cười, nhưng cũng không hề giải thích gì, chính là vẫn ôm chặt cô như cũ, không bao giờ chịu buông tay nữa. Được rồi, được rồi, mau làm việc đi, em đi làm cơm cho chàng, làm món chàng thích ăn nhé, được không? Cô dỗ dành cho hắn lợi ích giống như đang dỗ một đứa trẻ. Được ta muốn ăn đồ do tự tay nàng làm. Lần này, rốt cuộc hắn cũng buông lỏng tay ra tràn ngập tình yêu nhìn cô tính trẻ con nói. Ngày mới sang, cảnh sắc tươi đẹp, trời trong nắng ấm, mặc nhật thì vẫn còn ở lại trong phòng cùng cô, không hề có ý muốn đi ra ngoài xử lý công vụ. Hôm nay xong việc rồi à? Cô không nhịn được tò mò, nhìn khuôn mặt vấn thú của hắn, trái tim liền đập thình thịch. Mặc nhật thì cúi đầu hôn lên mặt cô cái chán tựa sát vào chán cô, dịu dàng nói, hôm nay không đi, trong khoảng thời gian này cũng không đi. Vì sao, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, làm cho cô càng cảm thấy nóng bỏng, chảy cả mồ hôi. Cục cưng đã trở về, gần đây để bé tạm thời xử lý công vụ. Hắn ôm chặt cô cười nhẹ nói, hả, thì ra là cục cưng đã trở về à, chỉ là không phải bé con đã chạy trốn rất xa sao. Không đến mấy tháng liền không quay về, sao bây giờ mới chạy chưa được bao lâu đã ngoan ngoãn chủ động trở về quản lý xa quốc rồi. Cô thấy có chút kỳ lạ, sao cô không rõ suy nghĩ của con trai mình trước thế nhưng lại đột nhiên trở về, làm cho cô cảm thấy hơi bất an. Vì sao cục cưng lại quay về? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đầu cô hơi hơi rời khỏi chán hắn, có chút sốt ruột lo lắng truy hỏi. Mặc Nhật tỷ sợ cô lo lắng, vội vàng an ủi, không phải, không phải, là vì ta muốn đưa nàng ra ngoài đi dạo cho nên mới bảo cục cưng quay về. Chỉ vậy thôi sao, cô vẫn không quá yên tâm, trong lòng càng lo lắng hơn. Sẽ không phải là có chuyện gì chứ, có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết, không cần tự mình gánh vác chúng ta là người một nhà mà. Người một nhà. Bành mắt Mạc Nhật thì suýt chút nữa đã ướn ướt, kéo cả người lý quả qua, ôm chặt vào trong ngực, không hề nói gì bởi vì hắn sợ chính mình vừa nói ra sẽ cảm động đến không khống chế nổi. Mẫu hậu, phụ vương, lúc này bé con đột nhiên hò hét bay nhanh đến cả người liền đụng vào trong lòng bọn họ bậc bẹ kêu. Cục cưng, Mẫu hậu vừa rồi còn thắc mắc vì sao con lại quay về đấy. Cô vội vàng ôm lấy bé, đặt vào trong ngực hỏi. Mạc Nhật thì không chịu nói cho mình, như vậy đành phải hỏi bé thôi. Bé nhìn thoáng qua mặc nhật tỷ đang ra hiệu cho mình đừng nói, nhưng bé lại không nghe theo hắn, thành thành thật thật nói với cô, phụ vương gọi con quay về là vì phụ vương muốn tìm kiếm bí pháp trường sinh cho mẫu hậu. Trường sinh, cô nghe mà giật cả mình, sau đó mới nhớ ra, ngày hôm qua vô tình thuận miệng nói lời như thế, hắn thật đúng là để ở trong lòng, liền kêu con trai quay về trong đêm. Chàng cũng thật là cướp cái gì chứ. Trường sinh hay không trường sinh là do vận mệnh an bày, không cần nghĩ quá nhiều em cũng không thèm để ý mà. Cô cực kỳ cảm động, nhưng cô không hề có biện pháp nắm giữ sinh mệnh của chính mình, lại càng không muốn hắn quá quan tâm. Nếu như không có nàng ta cũng không muốn được trường sinh. Ta không biết phải sống qua những ngày không có nàng như thế nào. Mặc nhật thì thản nhiên nhìn cô lặng lặng nói, nhưng không khó để nghe ra được sự thâm tình trong giọng nói của hắn cổ họng lý quả giật giật, lại phát hiện bản thân chẳng thể thốt nên lời nào. một thứ tình cảm khó tả cuộn trào mãnh liệt trong lòng cô dao động, làm cho cô không nhịn được mà đỏ hồng hai mắt. thật ra em đã rất thỏa mãn, không cần gì nữa rồi. em có chàng, có cục cưng, đây là thu hoạch lớn nhất trong suốt cuộc đời của em, không có gì quý giá và tốt hơn so với điều ấy. cô ôm bé, bàn tay đặt lên bàn tay hắn, cảm động nói: nhân sinh như vậy là quá đủ, tuyệt đối đầy đủ rồi. Cô đã thấy vô cùng hạnh phúc, cực kỳ mỹ mãn, cực kỳ vui vẻ rồi. Lại nhận được nhiều hơn nữa thì trời cao sẽ đố kỵ đấy. Không, như vậy còn chưa đủ, ta muốn nàng đi tiếp cùng ta, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, sinh cùng một chỗ, chết cùng một chỗ, không gì có thể chia tách được chúng ta, không gì cả. mạc Nhật thì dùng sức lắc đầu, nói năng khí phách kiên định không đổi, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn cô. Cô lại nghẹn lời, hai mắt đã mông lung, chỉ nhìn thấy mỗi bóng dáng hắn. Cô cũng rất muốn rất muốn cùng hắn đi hết một đời người của hắn, của cô. Nhưng cô là con người mà con người sống thọ nhất cũng chỉ chừng trăm năm, cô sẽ già đi tóc sẽ bạc trắng, cuối cùng sẽ chết, không gì có thể ngăn cản được. Quả quả ta nhất định sẽ đi tìm bi pháp trường sinh cho nàng, chúng ta phải đi tìm ngay bây giờ, không thể đợi nữa rồi. Hắn vội vàng, sợ hãi nói, chỉ cần vừa nghĩ như thế, trong lòng liền không chịu nổi, đã muốn chết đi. Lý quả thấy hắn như vậy, chỉ có thể liên tục gật đầu, hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ cần có thể để cho hắn an tâm, có thể để cho hắn vui vẻ cô nhất định sẽ đi làm. Phụ vương, mẫu hậu, hai người đi đi, đã có cục cưng ở đây, cục cưng nhất định sẽ quản lý tốt xà quốc. Phụ vương và mẫu hậu cứ dung ngoạn vui vẻ ở bên ngoài, không cần lo lắng cho cục cưng ạ. Bàn tay nho nhỏ của bé vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô cười tùm tỉm nói. Đúng vậy, cục cưng nói đúng lắm, chúng ta có thể vừa du ngoạn vừa từ từ nghĩ cách em rất muốn rất muốn cùng chàng đi khắp thế gian một chuyến, đó vẫn luôn là giấc mộng của em. Cô nở nụ cười rồi bật khóc nước mắt lặng yên rơi xuống không một tiếng động nào, cô mỉm cười dùng tay lau đi, nói với hắn. Hắn lặng lẽ cảm động gật gật đầu, dịu dàng ôm cô vào trong lòng ta và nàng cùng đi du ngoạn thôi.